nào ta lập tức đi. Thang Hy Lam buổi sáng ở làm trướng, vừa rồi là thu tới tay cơ tin nhắn, mới phát hiện màu làm chứng thực xét duyệt xuống dưới. Phần 60. Thang Hy Lam mở ra đổ bộ, tiến vào tần hân chủ trang, lúc này mới phát hiện tương ớt tuyên truyền ra tới, hơn nữa tương ớt 3 ngày lúc sau liền phải tiến vào thị trường bán. Thang Hy Lam còn có chút nốc, nàng cho rằng tần hân làm nàng chuyển phát bất quá là tuyên truyền nội dung, hoặc là ra cái gì tân thực phẩm, kết quả là hợp tác tương ớt muốn đưa ra thị trường. Thang Hy Lam hít sâu một hơi, chuyển phát với bù. sau đó dùng Hân Hân công ty tài khoản, chú ý Tần Hân cùng với cô thị tập đoàn với bù. Một e phát hiện cái này màu làm chứng thực với bồ hào là Tần Hân ra, lập tức sôi nổi điểm chú ý, chỉ chốc lát liền có vài vạn fans. Treo điện thoại, Tần Hân mới bắt đầu soát bình luận. Thật không dám dấu dếm, ta lần đầu tiên biết một cái đồ ăn phim tuyên truyền cũng có thể trụ cùng tảng lớn giống nhau. Ví tiền của ta đã chuẩn bị tốt, ăn không đến Hân Hân nhà ăn cơm, ta liền ăn tương ớt. Không biết cái này tương ớt có phải hay không kế tiếp đẩy ra cái kia tương ớt. Nếu là, ta tỏ vẻ ta có thể. Không ít fans đều tỏ vẻ chờ mong cái này tương ớt. fans có một bộ phận là ăn qua tần hân làm cơm. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ lẫn nhau tuyên truyền cùng lợi bình, cũng biết tần hân làm tương ớt ăn ngon. Bất quá cũng có fans làm tốt trong lòng mong muốn, rốt cuộc sản xuất hàng loạt, cùng tần hân thủ công chế tác vẫn là có khác nhau, hương vị khẳng định cũng sẽ kém một ít. Còn có một bộ phận fans ở khích lệ cái trai làm đẹp, mặt trên logo cũng rất đẹp. Tần Hân ở bình luận trả lời, Hân Hân Mỹ thực thiên mà, cái trai là cố thị tập đoàn thiết kế, logo là ạt thiết kế sư tiểu phương thiết kế. Thiết kế sư phương hiện tại đã có 100 nhiều vạn fans, nhìn đến Tần Hân tạt hắn, có chút ngượng ngùng, nói thực ra, hắn hiện tại đại bộ phận khách hàng đều là từ Tần Hân bên này tìm thấy được hắn. Nhưng hắn lúc ấy bất quá thu Tần Hân 400 đồng tiền, làm một cái đơn giản logo, kết quả hiện tại nhân gia vẫn luôn ở tuyên truyền, Tần Hân hiện tại fans đều 1.200 nhiều vạn, so với hắn số lẻ đều làm liền trở về như vậy cái bình luận. Tiểu Phương ven lại bắt đầu dâng lên, nhìn đến này đó, Tiểu Phương chạy nhanh đã phát điều tin nhắn cấp Tần Hân. À thiết kế sư Tiểu Phương, cảm tạ ngài vẫn luôn cho ta tuyên truyền, tương lai yêu cầu logo, ta miễn phí cho ngài thiết kế. Tần Hân cảm thấy Tiểu Phương thiết kế đồ vật, vốn chính là trí nhớ sống, lại không cho nhân ra tiền công, cũng không thể nào nói nổi. Huống chi Tiểu Phương thu phí dụng cũng không cao, bất quá Tần Hân vẫn là nói tạ. Mai Tỏng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc cũng biết Tần Hân tương ớt muốn đưa ra thị trường. Hai người cũng đặc biệt vui vẻ, chỉ là hai người trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu, ta là nói nêu a tiểu hân tương ớt, đưa ra thị trường sau doanh số không hảo làm sao bây giờ. Nói xong, hồ hương quốc còn đặc biệt có cầu sinh dục bổ sung, ta biết tiểu hân làm tương ớt ăn rất ngon, nhưng là cái này tương ớt không phải tiểu hân thân thủ làm, mà là cố thị tập đoàn phê lượng hóa sinh sản xuất tới. Mai Tòng Thanh gật đầu, người nói ta minh bạch, không phải tần hân thân thủ làm, hương vị tất nhiên sẽ kém một ít, nếu doanh số không tốt. Chúng ta liền đại phê lượng mua sắm, phóng tươi chúng ta siêu thị tới bán. Mai Tòng Thanh nói. Hảo, đến lúc đó chúng ta tương ớt cũng chỉ bán tiểu hơn làm, khác tương ớt ta cũng không nhập hàng. Hồ Hưng Quốc bổ sung. Hảo, hai người này nói chuyện nội dung, thần hân tự nhiên là không biết. Bất quá Hồ Hưng Quốc cấp lục nhất Minh gọi điện thoại, nói là nếu thần hân tương ớt, doanh số không tốt lời nói, bọn họ siêu thị nguyện ý mua nhập tới bán. Ba ngày sau, nhóm đầu tiên tương ớt đưa ra thị trường. Nhóm đầu tiên Tương Ước cùng sở hữu 45 vạn bình, tiêu thụ bộ lấy 25 vạn bình phóng tới trên mạng bán, còn lại 20 vạn bình toàn bộ thả xuống đến các loại siêu thị, vốn dĩ không tính toán ở trên mạng phóng nhiều như vậy Tương ớt đi bán, chỉ là rất nhiều siêu thị không bán qua cô thị sinh sản tương, cũng không biết doanh số được không, cho nên vào tay đều không nhiều lắm. Cuối cùng, tiêu thụ bộ bộ trưởng dứt khoát lấy 25 vạn phóng tới trên mạng bán, dù sao bọn họ cũng nhìn, trên mạng rất nhiều fans tưởng mua, nói không chừng trên mạng nguồn tiêu thụ còn tốt một chút Buổi sáng 9 giờ 15 tiêu thụ bộ điện thoại liền bắt đầu vang cái không ngừng. Lão đại, thành phố T vạn nhất siêu thị yêu cầu chúng ta nhiều điều một ít tương ớt qua đi. Tiêu thụ bộ bộ trưởng nói, hắn nói không, muốn nhiều ít. Phía trước cùng vạn nhất siêu thị nói chuyện hợp tác thời điểm, nhân ra người phụ trách chính là nói, chỉ cần một ngàn bình, lúc ấy tiêu thụ bộ bộ trưởng còn làm người phụ trách yên tâm, cái này tương ớt tuyệt đối bán mau nhân ra siêu thị người phụ trách liền không cần, này sẽ nhưng thật ra trước tiên gọi điện thoại lại đây. Siêu thị 9 giờ buôn bán, lúc này mới qua 15 phút, phòng trừng đều bị mua không sai biệt lắm. Hắn nói muốn 5 vạn bình. À, còn không ít. Cho hắn 5.000 bình, làm chính hắn đi kho hàng lãnh. Tiêu thụ bộ bộ trưởng nói, liền nói chúng ta dư lại tương ớt đều bị dự định, chỉ có thể đều nhiều như vậy ra tới, vẫn là nhìn lao quan hệ. Trong khoảng thời gian này, vì tương ớt, tiêu thụ bộ bộ trưởng chính là tự mình đi chạy thị trường, có chút người nhìn hắn là cố thị, mới cho mặt mũi. Kìa vạn nhất to như vậy một cái siêu thị, mới chỉ cần một nghìn bình, thật là buồn cười, này sẽ biết doanh số hảo, tưởng nhiều yếu điểm, tiêu thụ bộ bộ trưởng cũng không phải không cho, nhưng là liền cấp một bộ phận nhỏ. Tiêu thụ bộ bộ trưởng cảm giác tâm tình vui sướng tới rồi phía chân trời, 15 phút, vạn nhất siêu thị tương ớt liền bán xong rồi, đã nói lên cái này tương ớt doanh số thật không sai, bằng không, đối phương người phụ trách cũng sẽ không nhanh như vậy đem điện thoại đánh lại đây. Thức mau. Mặt khác siêu thị cũng đều gọi điện thoại lại đây nói muốn tướt Tiêu thụ bộ bộ trưởng đều 5 vạn bình ra tới, phía trước nhập hàng nhiều, lúc này đây liền phân nhiều, phía trước nhập hàng thiếu, phân liền ít đi, hôm nay đều không cho, ngày mai ra thương lại cho bọn hắn phân. Trên mạng vốn dĩ bán 25 vạn, hiện tại chỉ có 20 vạn, đang nói trên mạng doanh số nhưng đều là bọn họ chính mình, bọn họ cấp siêu thị giá cả chính là 8.8 chết. Điện thoại vang cái không ngừng. Ngày thường nghe đến mấy cái này điện thoại đều phiền tiêu thụ bộ bộ trưởng, giờ phút này cảm thấy này đó chung điện thoại thanh quả thực là trên thế giới này đẹp nhất âm nhạc, đợi lát nữa 10 điểm cho ta chú ý doanh số. 20 vạn bình tương ớt, hắn phòng trừng, có thể ở hai cái giờ trong vòng bán xong. Hảo, tiêu thụ bộ người, ở văn phòng không nhiều lắm, này sẽ đều mở ra mô bảo, thời khắc chú ý doanh số. Thành phố tê cập chung quanh khu vực ở siêu thị mua được tương ớt người, thực mau ở bể bộ thượng đã phát phản hồi. Không biết có phải hay không sớm nhất mua được tương ớt người, tương ớt cái chai thật sự rất đẹp, đặc biệt cao lớn thượng, hương vị cũng không tồi, ít nhất so với ta trong nhà phía trước mua tương ớt muốn ăn ngon, bất quá định giá không tiện nghi chính là, nhưng muốn đúng trọng tâm nói một câu, không, có hơn hơn nhà ăn làm ăn ngon. Ở phê lượng hóa sinh sản nước chấm chung, cái này tương ớt ta cấp 8 phân. Hương vị có khác nhau là bình thường, rốt cuộc một cái là nhà xưởng lượng hóa sinh sản, một cái là thủ công sinh sản. Nhưng là ta phát hiện cái này tương ớt vẫn là vượt qua ta mong muốn. giảng thật, cái này tương ớt hương vị còn có thể, không có như vậy hảo, hân hân trong tiệm tương ớt càng tốt ăn. Ta mua được một lò, hương vị so khác tương ớt ăn ngon một ít, nhưng là xác thật là, không có cửa hàng ăn ngon. Buổi sáng 9 giờ 58 Thang Mạn Anh cùng Mai Tổng liền chạy nhanh buông trong tay sống, mấy người bọn họ ngày hôm qua liền thương lượng muốn từ trên mạng đoạt tương ớt, mỗi người đoạt 10 bình tới duy trì tần hân tương ớt, Mai Tổng Thanh. Hồ Hưng Quốc cùng với Thang Hy Lam, này sẽ cũng đều cầm di động, chuẩn bị đoạt tương ớt. 9 giờ 59 mấy người tiến vào mô bảo, chờ đến 10 điểm vừa đến, Thang Hy Lam thực mau cấp được 10 bình tương. Bên này Thang Mạn Anh cũng là ngẫu nhiên dạo đào bảo, tuy rằng tốc độ so Thang Hy Lam chậm một chút, nhưng cũng cấp được 10 bình tương. Hồ Hưng Quốc là cái thứ ba cấp được, Mai Tỏng thanh cấp xoay quanh, ta cái này tài khoản còn không có mua được. Một hồi ra cái nghiệm chứng mã, một hồi muốn điển tin tức, Mai Tỏng liên chính là không chuẩn bị cho tốt. Ta tới. Chờ đến Hồ Hưng Quốc tiếp nhận đi thời điểm, phát hiện, nên thương phẩm đã hạ giá. Bên này Mai Tòng Liên cũng là giống nhau, a, Thương phẩm hạ giá là có ý tứ gì? Nàng bốn di chuẩn bị tìm Thang Mạn Anh hỗ trợ, kết quả phát hiện Thang Mạn Anh cũng còn không có lấy lòng. Chờ Thang Mạn Anh lấy lòng thời điểm, Mai Tòng Liên này sẽ còn trong biên chế viết chính mình địa chỉ, có thể viết hảo, thương phẩm cũng không có. Tân Hân sửng suốt một chút, nàng cảm thấy hẳn là thương phẩm hạ giá hẳn là không phải chính mình lý giải cái kêu ý tứ Kết quả mở ra mỗ bảo vừa thấy, nhưng còn không phải là bán không hạ ra sao. Tần Hân nhìn thoáng qua doanh số, nguyệt doanh số 20 vạn. Tần Hân tâm lột bột một chút, 20 vạn, chỉ là trên mạng, liền bán 20 vạn bình. Cái này số liệu thật là dĩ vãng nàng không dám đi tưởng. Tiêu thụ bộ bộ trưởng kích động ở văn phòng đã nhảy lên vũ, 20 vạn bình tương ớt, thế nhưng ở 5 phút lúc sau toàn bộ bàn khánh. Toàn bộ tiêu thụ bộ người cũng đều sôi trào, bộ trưởng, hôm nay buổi tối có phải hay không tưởng mời khách? Thỉnh. Đại gia đoạt hân hân ăn uống bữa tối, ai có thể cướp được, ta cho ai chi trả, đại gia cùng đi ăn. Hảo ai? Bởi vì tương ớt là ngày đầu tiên thượng giá, cho nên mặc dù là mua một lọ cũng bao xịp, trừ cái này ra, cố thị còn đẩy ra mãn 300 giảm 30 như vậy ưu đãi. tiêu thụ độ nguyên tưởng rằng như vậy sẽ có thể thúc đẩy doanh số, kết quả phát hiện mặc dù không làm như vậy, doanh số cũng có thể lên. Tân hân vẫn luôn cảm thấy 200 khắc tương ớt, giá bán 39.8 nguyên, có điểm cao nhưng là không nghĩ tới vẫn là có thể bán xong, giờ khắc này, Tần Hân nội tâm tràn ngập cảm kích. Không ít nhập hàng thương thấy từ tiêu thụ bộ bộ trưởng lấy không được hóa, trực tiếp tìm được Cố Thị cao tầng, tưởng đa phần một chút tương ớt. Lục Nhất Minh cũng nhận được không ít điện thoại, hắn là trăm triệu không nghĩ tới cái này tương ớt sẽ bán như vậy hỏa, bọn họ Cố Thị chưa làm qua thực phẩm, đây là lần đầu tiên, cho nên lúc ấy Cố Vô Dục làm hắn làm công tác làm tương đậu, hắn nghĩ dù sao cũng là Tần Hân sinh sản phối phương, khiến cho nhà xưởng làm 10 tấn kế tiếp mỗi ngày cũng làm một tấn tương đậu. kết quả vừa lên thị liền không có. đoạn thời kỳ nội tương đậu làm không được, này tương ớt sản lượng khẳng định theo không kịp. lục nhất minh nghĩ nghĩ, quyết định tìm cố vô dục nói vấn đề này. tiến cố vô dục văn phòng thời điểm, lục nhất minh phát hiện tiêu thụ bộ bộ trưởng cũng ở bên trong. cố vô dục ý bảo lục nhất minh ngồi ở bên cạnh. lục nhất minh nói, lần này là ta vấn đề, này tương đậu làm thiếu. tiêu thụ bộ bộ trưởng, không ít người đều đang nói muốn tăng lớn sản lượng, lục tổng. Ngươi biết không, 5 phút, 20 vạn tương ớt liền bán xong rồi. Tiêu thụ bộ bộ trưởng hôm nay thật sự thật là vui, mặc dù cố vô dục, hắn cũng tưởng đem này phân vui vẻ chia sẻ ra tới. Lục Nhất Minh trong lòng có chút khó chịu, sớm biết rằng, liền sinh sản nhiều một chút tương đậu. Cố vô dục nhìn về phía Lục Nhất Minh, ngươi làm nhà xưởng tăng lớn sản lượng, mỗi ngày vẫn là dựa theo dĩ vãng lượng sinh sản, tương đậu cần thiết lên men 3 tháng mới có thể sử dụng. Điểm này trên hợp đồng không viết. Nhưng là cố vô dục đáp ứng quá tần hân, liền nhất định sẽ tìm được. Lục Nhất Minh nguyên bản cho rằng cố vô dục sẽ phê bình chính mình, không nghĩ tới cố vô dục không có phê bình, chỉ nói từ giờ trở đi tăng lớn tương đậu sinh sản. Còn có việc sao? Cố vô dục hỏi. Không có. Lục Nhất Minh cùng tiêu thụ bộ bộ trưởng cùng nhau đi ra cố vô dục văn phòng. Tiêu thụ bộ bộ trưởng nghĩ nghĩ, cố tổng không hổ là cố tổng, tương lai 3 tháng, mỗi ngày chỉ thượng giá 5.000 bình, này thật đúng là đói khát marketing. Văn phòng có người nghe được lời này, lên nói, cái gì đói khát marketing, ta hôm nay cũng chưa cấp được. Nếu mỗi ngày chỉ bán 4 vạn hơn bình, hắn liền càng đoạt không đến. Không phải đâu, ta còn cấp được 2 bình. Đừng nói nữa, vừa rồi Khương Bộ trưởng làm ta đi thêm cái văn kiện, ta đã dùng tốc độ nhanh nhất đi ký, kết quả trở về mở ra trang web, phát hiện tương ớt liền không có. Ta nói, các ngươi hẳn là giả thiết một chút, một người nhiều nhất chỉ có thể mua 10 bình. Đúng vậy, ta cảm thấy cái này có thể. Lục Nhất Minh sờ sờ cái mũi của mình, nhìn mắt di động đơn đặt hàng, vì duy trì một chút tần hân doanh số, hắn hạ đơn 100 bình. Bởi vì kho hàng ở thành phố T, rất nhiều ở thành phố T cập trùng quanh hạ đơn, chưa hôm đó liền thu được tương ớt, vậy bồ thượng cũng có trên mạng tiêu thụ lợi bình. Ta cửa hàng thật cùng shop online đều mua, lại đây giải đáp nghi vấn một chút phương xa các bằng hữu. hương vị là giống nhau, bất quá thật sự không hân hơn nhà ăn ăn ngon. Ta vốn dĩ cảm thấy đây là ta ăn qua ăn ngon nhất tương ớt. Nhìn đại gia bình luận, ta càng muốn đi hơn hơn trong tiệm ăn làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ mong tiếp theo cái tiết ngày nghỉ. Không phải ta đã kích các vị, hơn hơn nhà ăn hiện tại hạn lượng lúc sau, liền rất thiếu làm mì chua cay, trừ bỏ ngẫu nhiên có đồ ăn bên trong sẽ phóng tương ớt, hơn hơn chính mình làm tương ớt, giống nhau đi còn không nhất định có thể ăn đến. Vẫn luôn muốn ăn hơn hơn làm đồ ăn, nhưng là không cơ hội, hôm nay rốt cuộc mua được tương ớt, phía trước xem vong hữu bình luận nói không có hơn hơn nhà ăn làm ăn ngon nhưng là ta thật sự cảm thấy cái này tương ớt xong bạo mặt khác tương ớt. Phần 61. Kế tiếp đại quy mô chế tác tương ớt còn cần một đoạn thời gian, hiện giờ mỗi ngày chỉ có 4.5 vạn bình sản lượng, tiêu thụ bộ bộ trưởng mỗi ngày ở trên mạng khoảng 1 vạn bình tiêu thụ, còn lại đều phân đến các siêu thị tiêu thụ. Mặc dù hiện tại một cái ID mỗi lần chỉ có thể hạn mua 5 bình, nhưng vẫn là có rất nhiều người đoạt không đến, tương ớt đều là vừa thượng giá đã đi xuống. Trên mạng khen ngợi càng ngày càng nhiều, mặc dù nói hơn hơn làm càng tốt an người mua. Đều là cho 5 phần khen ngợi, ngẫu nhiên có một hai cái thấp phân, nhưng đều là cố ý soát. Vốn dĩ muốn cho đối phân sửa một chút, kết quả đối phương công phu sư tử ngoạm, muốn 1.000 bồi thường kim, phụ trách mổ bảo nhân viên công tác trực tiếp giống mổ bảo khiếu lại phía chính phủ điều tra lúc sau, trực tiếp xóa bỏ thấp phân đánh giá. Này đó cấp thấp phân ID, cũng bị xếp vào số đen, vĩnh viễn không thể mua sắm. chương 71. Không ít võng hữu trực tiếp chạy đến cô thị tập đoàn quan hơi phía dưới. Mỗi ngày thúc dục bọn họ nhiều làm một chút tương ớt. Lục Nhất Minh nghĩ đến phía trước Hồ Hưng Quốc nói, doanh số không hảo mỗi ngày bọn họ còn có thể tiến một đám hóa hỗ trợ tiêu, lại nghĩ đến Hồ Hưng Quốc bọn họ cùng tần hân quan hệ vẫn luôn không tồi, liền trực tiếp cùng tiêu thụ bộ bộ trưởng cộng lại một phen. Cuối cùng hai người quyết định, mỗi ngày cấp Hồ Hưng Quốc cùng 1.000 bình tương ớt, dựa theo định giá giảm giá 20% giá cả. Hồ Hưng Quốc vừa nghe nhưng cao hứng hỏng rồi, cùng ngày bọn họ ở trên mạng mua tương ớt thời điểm, liền biết. Tần hân này tương ớt bán đặc biệt hảo, bọn họ cũng là thiệt tình thế tần hân cao hứng. Hiện giờ nếu có thể bán ra tần hân tương ớt, Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tổng Thành cao hứng cực kỳ, lúc ấy liền tỏ vẻ, về sau trừ bỏ tần hân tương ớt, khác tương ớt toàn bộ không bán. Lục Nhất Minh nói, kia đảo không cần. Bất quá Hồ Hưng Quốc kiên trì muốn này làm. Thực mau cái này tiểu khu, cùng với ở Cố Thị đi làm người đều biết, Thanh Sơn dưới chân tổng hưng siêu thị, bán có hân hân tương ớt. Nguyên bản chỉ có tiểu một bộ phận người ở bọn họ siêu thị mua một ít vật dụng hàng ngày, siêu thị mỗi ngày không sai biệt lắm có thể kiếm hơn 100 khối. Từ bán hân hân tương ớt lúc sau, cửa hàng sinh ý lập tức hảo lên, tới mua tương ớt khách hàng, có khi sẽ thuận tiện mua điểm khác đồ vật, lập tức, cửa hàng sinh ý thì tốt rồi lên, trừ bỏ tương ớt, còn lại đều là vài trăm, thậm chí một ngàn tiền trướng. Sáng sớm, thang mạn anh tới nhà ăn thời điểm, thuận tay ở ven đường hái được một ít hoa quế, quét tước xong nhà ăn. Thang mạn anh đem này đó hoa quế tu bổ thành hình, sau đó đặt ở tìm cái bình thủy tinh tử, cắm ở bên trong. Hoa quế hương vị thật là dễ ngửi. Mai Tòng Liên nói. Tân hân gật đầu, hoa quế mùi hương, làm nhà ăn đều tươi mát một ít. Thành phố T, thật đúng là ấm áp, lúc này mới dương lịch 8 tháng, hoa quế liền khai. Mai Tòng Liên nói, ở chúng ta quê quán, hoa quế đến chờ đến 9 tháng đi. Thang mạn anh nói, thành thị này xác thật thích hợp dưỡng lão, Sinh hoạt tiết tấu không mau Tiêu phí trình độ trung đẳng, tiền lương cũng còn không có trở ngại. Bán xong bữa sáng, Tần Hân đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào giúp Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Thanh bọn họ. Bất quá Tần Hân tưởng chuyện này, còn phải trưng cầu cố vô dục đồng ý. Vì thế Tần Hân cấp cố vô dục gọi điện thoại, nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện, biết được cố vô dục ở vội. Tần Hân liền nhỏ giọng hỏi cố vô dục khi nào có rảnh. Cố vô dục trả lời nói chính mình đợi lát nữa xuống dưới. Tần Hân thấy thời gian mau đến giữa trưa, liền trực tiếp cấp cố vô dục cũng chuẩn bị một cơm. Cho nên nguyên bản tam phân cơm trưa, hôm nay lại chỉ bán ra 2 phân. Hôm nay Hồ Hưng Quốc đi mua đồ ăn thời điểm, phát hiện sườn dê thực mới mẻ, liền mua. Tần Hân đem sườn dê trước chắc thủy, chắc thủy thời điểm để vào rượu gia vị còn có bắt rắc cùng vỏ quế, sau đó lấy ra để ráo. Ở sườn dê thượng giải lên muối, sinh chịu còn có bột thì là, sau đó Tần Hân cấp sườn dê tràn ngập massage, dị vãng nếu thời gian không đủ Tần Hân chỉ biết đem ra vị mặt đều là được. Mà hiện giờ, có thời gian, Tần Hân liền sẽ càng nghiêm túc đối đãi mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn. Mai Tỏng Liên nhìn đến này đó, nói, Tiểu Hân, ta sao cảm giác ngươi giống như tự cấp sườn dê mát xa giống nhau a? Tần Hân gật đầu, xác thật như thế, mỗi một cái nguyên liệu nấu ăn đều có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Mát xa lúc sau, có thể cho thịt dê mỗi một cái phần tử ra ra, hấp thu này đó gia vị. Mai Tỏng Liên không hề quấy rầy Tần Hân. Ở bên cạnh an tính tẩy nguyên liệu nấu ăn, Tần Hân đem sườn dê đặt ở nướng bàn thượng, xoát thượng một tầng du, sau đó để vào lò nướng, trên dưới độ ấm điều thành 200 độ. An sườn dê đến phối hợp một phần thanh đạm ngon miệng canh, Tần Hân tính toán làm rong biển canh, thịt dê thuộc ôn bổ loại nguyên liệu nấu ăn, rong biển còn lại là hà tính, hai người nhưng cho nhau trung hòa. Tần Hân đem rong biển cắt thành thi, đem hành cắt thành đoạn, tỏi cắt thành phiến, ở trong nồi ngã vào du, thiêu nhiệt lúc sau, đem hành cùng tỏi bỏ vào đi. Xào ra mùi hương sau vớt ra. Ở trong nồi ngã vào thủy, thiêu khai lúc sau hạ nhập rong biển ti, cuối cùng để vào một chút sinh chịu. Cơm trưa cũng chỉ có sườn dê cùng rong biển ti canh, tần hân lấy ra hai phần bán, giá cả là 200 nguyên. Thượng giá không đến 3 giây thời gian liền không có. Cố vô dục vội xong trên tay sự, đứng dậy từ văn phòng ra tới, vừa vặn nghe được có công nhân đang nói chuyện. Cố vô dục mơ hồ nghe được hân hân hai chữ, hơi chút thả chậm dưới chân mẹ bước. Ai? hôm nay lại không cướp được cơm trưa trong giọng nói là tràn đầy thất vọng đừng nói nữa dĩ vãng đều là thượng giá tam phần hôm nay hân hân mới thượng hai phần khẳng định càng không hảo đoạn mấu chốt khác còn hảo thuyết hôm nay thượng giá chính là sườn dê ta yêu nhất ta ta thật sự hảo muốn ăn a hai người nói chính kích động liền thấy cố vô dục từ bên trong đi ra dọa thiếu chút nữa quỳ xuống cố tổng hảo hai người cũng không dám đối diện run run rẩy rẩy đứng ở cửa cố vô dục đối hai người khẽ gật đầu Sau đó đi đến cửa thang máy xuống lầu. Hào nửa ngày, này hai người mới phản ứng lại đây, vừa rồi cố tổng thế nhưng không hấn chúng ta. Giống như còn đối chúng ta gật gật đầu. Hai người liếc nhau, hôm nay cố tổng nhất định gặp cái gì cao hứng sự. Hôm nay lục nhất minh đi nhà xưởng bên kia, cho nên cố vô dục chính mình lái xe đến chân núi. Vào nhà ăn, phát hiện tần hân còn ở phòng bếp bận rộn, kỳ thật cố vô dục kia phân đồ ăn đã làm tốt, chỉ là lò nướng một lần chỉ có thể nướng hai phân sườn dê còn kém hai phân không nướng, cho nên tần hân này sẽ lại nướng lần thứ hai. Cố Vô Dục đặc biệt thích xem tần hân nấu cơm, tần hân nấu cơm bộ dáng thực nghiêm túc, mà Cố Vô Dục thoạt nhìn cảm thấy thực hưởng thụ. Tần Hân đem sườn dê từ lò nướng lấy ra tới, phát hiện Cố Vô Dục tới, đối Cố Vô Dục vây vây tay, sau đó từ phòng bếp đi ra, đi thôi, cơm đã hảo. Từ vừa rồi công nhân đối thoại, Cố Vô Dục biết hôm nay cơm chưa là sườn dê, cái này sườn dê thoạt nhìn thiện chất không tồi. Thần hân tựa hồ thói quen trước cấp cố vô dục thịnh canh, ăn đi. Cố vô dục lời nói rất ít, ăn cơm thời điểm càng là có thể không nói lời nào liền không nói. Nhưng thần hân biết, cố vô dục không nói lời nào, là ở nghiêm túc nhấm nháp đồ ăn. Ngẫu nhiên cố vô dục sẽ gật đầu, ý bảo món này không tồi. Hôm nay cố vô dục ăn xong một ngụm thịt dê, mở miệng nói hai chữ, ăn ngon. Thịt dê thịt chất ngay kính vừa lúc, nướng hỏa hậu vừa lúc, phóng gia vị cũng vừa lúc, cho nên cuối cùng hương vị cũng vừa lúc. Ăn một ngụm thịt dê lại uống một ngụm rong biển canh, thập phần thỏa mãn. Càng là ăn, Tần Hân làm đồ ăn, Cố Vô Dục liền càng là không muốn ăn mặt khác đồ ăn. Bên ngoài khách hàng ăn đến nướng sơn dê khi, liền kém đứng lên vỗ tay, mỗi một ngụm thịt dê đi xuống đều là cực hạn hưởng thụ. Một bữa cơm ăn xong, Cố Vô Dục mới nói, "Buổi sáng là có việc tìm ta." Tân Hân gật đầu, "Về tương ngữ sự, Cố thị mỗi ngày có thể phân 1000 bình ra tới, cấp hồ đại ca bọn họ bán, thật sự thực cảm ơn các ngươi." Nay 1000 bình đối Cố Vô Dục tới nói Thật sự không đáng giá nhắc tới. Tân Hân nói, còn có một việc, trừ bỏ cố thị làm tương ớt, ta chính mình có thể đơn độc làm tương ớt, đặt ở hồ đại ca kia bán sao. Cố vô dục không hề nghĩ ngợi, có thể. Tân Hân không nghĩ tới cố vô dục đáp ứng nhanh như vậy, cố tổng yên tâm, ta chính mình làm tương ớt chỉ đặt ở hồ đại ca kia bán, hơn nữa mỗi ngày hạn lượng 100 bình. 100 bình chính là 40 cân tương ớt, kỳ thật không nhiều ít. Nhưng là Tần Hân chỉ là tưởng thông qua cái này phương thức cấp hồ hưng quốc cùng Mai Tổng Thanh mang một chút nguồn tiêu thụ. Muốn làm cái gì liền đi làm. Vô luận Tần Hân làm cái gì, Cố Vô Dục đều sẽ đồng ý, lại nói, mặc dù Tần Hân làm 1000 bình tương ớt, đều sẽ không ảnh hưởng vốn có tiêu thụ lượng, tương phản, càng nhiều người ăn Tần Hân chính mình làm tương ớt, khẳng định còn muốn ăn tương ớt, lúc này mua không được Tần Hân tự chế, cũng chỉ có thể mua cố thị xuất phẩm tương ớt. Nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là một loại song thắng cục diện. Thinh lính nghe được lời này, tần hân trong lòng dâng lên một trận khác thường, lời này, nàng đã từng là cỡ nào chờ đợi từ người nhà trong miệng nói ra, sau lại, nàng rốt cuộc chưa làm qua như vậy trông cậy vào. Hiện giờ, từ chính mình hợp tác đồng bọn trong miệng nói ra, tần hân trong lòng có chút phức tạp, nhưng là càng có rất nhiều cảm kích, bất quá tần hân cũng biết, cảm tạ không phải ngoài miệng nói nói liền có thể, hẳn là lấy ra thanh ý. Tương ớt đưa ra thị trường, cũng nên đẩy ra tiếp theo cái hợp tác sản phẩm. Đưa cố vô dục rời đi. Tần Hân bắt đầu suy tư tiếp theo cái muốn hợp tác sản phẩm, cái gì đồ ăn có thể phê lượng hóa sinh sản, hương vị cũng sẽ không kém đâu. Thang Mạn Anh cùng Mai Tòng Liên đã đem sườn dê ăn xong rồi, Thang Mạn Anh nói, này sườn dê ăn ngon thật, nếu là phối hợp điểm tiểu rượu liền càng có cảm giác. Mai Tòng Liên cũng nói, vừa rồi kia hai vị khách nhân đều đang nói, khi nào nhà ăn có thể bán chút rượu. Dòng biển ti xưng canh cũng thực hảo, nhưng là, có khi bầu không khí đặc biệt hảo, đại gia cũng tưởng uống điểm tiểu rượu. Các người này đảo nhắc nhở ta một sự kiện. Thần Hân đột nhiên biết tân phẩm muốn làm cái gì. tân Hân, Tòng Liên tỷ, phiền toái giúp ta đi hồ đại ca kia, mua chút men rượu trở về. Hảo. Mai Tòng Liên lau khô tay, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi, thuận tiện làm hồ đại ca buổi tối vội xong rồi, lại đây một chuyến. Thần Hân nói. Muốn. Mai Tòng Liên hướng nhà an ngoại đi đến. Thần Hân lại đối thang mạn anh nói, phiền thoái thang tỷ giúp ta nhiều trích một ít hoa quế trở về. Chỉ cần hoa, không cần nhánh cây Không thành vấn đề Cái này mùa hoa quế vừa vặn thành thục Thang mạn anh nghe Tần Hân muốn mua rượu khúc Hẳn là phải làm rượu Tần Hân đem mễ rửa sạch sẽ Để vào trong bồn, lại lần nữa đảo tiếp nước phao Bởi vì phao thời gian lâu Trong lúc này, Tần Hân liền lấy tới chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn Mai Tòng Liên Thực mau liền đem men rượu mua đã trở lại Nghe nói Thang mạn anh ở trích hoa quế Tần Hân bên này nguyên liệu nấu ăn Hỗ trợ xử lý tốt mai tòng liên cũng giúp đỡ đi trích hoa quế tần hân đem phao tốt mễ vứt ra để vào lồng hấp bên trong trưng thượng mai tòng liên cùng thang mạn anh cũng trích xong hoa quế đã trở lại ba người cùng nhau đi hoa quế rửa sạch một đạo sau đó đặt ở đại cái kỳ, dọn đến hậu viện phơi khô thang mạn anh nói ta nhìn dự báo thời tiết gần nhất mấy ngày đều là trời nắng kia cảm tinh hảo tần hân trở lại phòng bếp chờ đến mễ trứng hảo tần hân đem vị hấp lấy ra dùng nước lạnh hướng một đạo sau đó để vào đại trong buồn Hơn nữa men rượu cái đều. Lại đem luôn có men rượu mễ phong tới trong cái bình lớn, dùng tay bởi đi bình. Tần Hân đem cái bình dọn đến hổ viện góc, nguyên bản Mai Tòng Liên cùng thang mạn anh chuẩn bị tới hỗ trợ. Kết quả phát hiện như vậy đại một cái cái bình, Tần Hân nhẹ nhàng liền nhắc tới tới. Mai Tòng Liên cùng thang mạn anh hai người đứng ở tại chỗ lăng nửa ngày. Kỳ thật vừa rồi dọn hoa quế thời điểm, Tần Hân chưa kịp nói, nàng một người hoàn toàn có thể dọn đến động Men rượu lên men, thời gian ít nhất phải đợi ba ngày Cái này lên men thời gian lâu rồi cũng không được, bằng không ra tới tiệc rượu phá lệ toan, lên men thời gian quá ngắn, ra tiểu lượng cũng không đủ. Hồ Hưng Quốc hỏi qua Mai Tòng Liên thời gian, Tần Hân mỗi ngày 6 giờ liền có thể vội kết thúc, bất quá nhà ăn còn có khách nhân ăn bữa tối, khách nhân nói giống nhau nhất vãn 8 giờ phía trước sẽ rời đi. Cho nên Hồ Hưng Quốc là khoảng 7 giờ lại đây, Tần Hân đang ở làm rượu, thấy Hồ Hưng Quốc lại đây, mời Hồ Hưng Quốc đến ghế lâu ngồi. Tần Hân đi thẳng vào vấn đề, là cái dạng này Ta tính toán chính mình làm một bộ phận tương ớt, đặt ở Hồ Đại ca trong tiệm bán. Hồ Hưng Quốc sử sốt theo sau kích động, có thể chứ. Theo sau Hồ Hưng Quốc nghĩ đến một sự kiện, rốt cuộc Tần Hân cùng Cố Thị là thuộc về hợp tác quan hệ, nếu đơn độc làm rượu bán, Cố Thị bên kia. Tần Hân gật đầu, Cố Tổng đã đồng ý, bất quá ta làm tường, các người mỗi ngày chỉ có thể bán 100 bình. Hồ Hưng Quốc vội vàng xua xua tay, có bán là được. Đừng nói 100 bình, cho bọn hắn 10 bình đều có thể. cố thị sản xuất tương ớt. Bọn họ mỗi ngày bán ra 1000 bình, kéo chính mình trong tiệm xinh ý, càng đừng nói Tần Hân chính mình làm tương ớt. Phần 62. Còn có một việc, tương ớt cái chai, ta tính toán dùng mặt khác hình thức, vẫn là bình thủy tinh. Tần Hân không tính toán dùng cố thị thiết kế. Hồ Hưng Quốc, này không thành vấn đề. Định chế nhà xưởng vẫn luôn còn có liên hệ, tuy rằng Tần Hân chuyển hình sẽ không giống trước kia như vậy phê lượng đặt làm, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ có một đơn, ta cùng nhà xưởng liên hệ, đến lúc đó đem hình ảnh phát ngươi, ngươi xem loại nào hảo. Không nóng nảy. Tân Hân nói, đến lúc đó một cái bình thủy tinh liền trang 200 khắc tương ớt, bán lợi nhuận, chúng ta chia đôi. Hồ Hưng Quốc vừa nghe chia đôi lập tức lắc đầu, cố thị cho ta chiết khấu là 8 chiết, đến lúc đó bán đi tường, chúng ta cũng 82 khai, ngươi tám ta nhị. Tân Hân lăng hạ, cố thị cấp Hồ Hưng Quốc chiết khấu thật sự tính thấp, kia như vậy, nguyên liệu nấu ăn phí dụng, còn có bình thủy tinh này đó phí dụng ta ra, bất quá tương ớt bỏ vào bình việc này, các ngươi phỏng trừng muốn chính mình làm. Tần Hân không có thời gian làm. Bỏ vào Bình Hồ Hưng Quốc là không thành vấn đề, nhưng là cái này giá cả, Hồ Hưng Quốc cảm thấy không được tốt, nói thật, hiện tại liền nói là Hân Hân tương ớt. ai không chấp mua, vốn dĩ hai phân lợi, đối bọn họ tới nói, đều là thuần kiếm, những cái đó thượng vàng hạ cám phí dụng cũng không thể đều làm Tần Hân một người ra. Tân Hân nói, liền nói như vậy, tương lai lợi nhuận chúng ta 82 khai, nếu là Hồ Đại Ca tưởng bình quán này đó phí dụng, chúng ta liền 5 năm khai. Hồ Hưng Quốc chỉ phải đáp ứng. Một trăm bình tương ớt, nói thật, liền hân hân thủ công chế tác cái này nhãn, hồ hương quốc đều có thể dự cảm đến tương lai chính mình cửa hàng sinh ý có bao nhiêu hòa bạo. Đúng rồi, định giá liền 88 một lọ đi. Tân hân nói, rốt cuộc thủ công chế tác, hơn nữa ớt cay đều là hệ thống, xem như tiền nào của nấy. Không thành vấn đề. Cố thị tương ớt đều bán tiếp cận 41 lọ, tân hân chính mình làm khẳng định muôn quý một ít, lại nói, hồ hưng quốc sướng quá cố thị xuất phẩm tương ớt, thật sự không tân hân làm ăn ngon. Chờ Hồ Hưng Quốc trở về, Tần Hân lại làm mấy đàn tương đậu, kỳ thật trong khoảng thời gian này, Tần Hân mỗi ngày đều sẽ làm tương đậu, vì làm tương ớt, nhà ăn có khi xào rau sẽ dùng. Chẳng qua hiện tại phải cho Hồ Hưng Quốc cung ứng tương ớt, cho nên Tần Hân lần này nhiều làm một ít. Ngày hôm sau buổi sáng, Hồ Hưng Quốc liền đem nhà xưởng thiết kế bình thủy tinh hình ảnh đã phát lại đây. Xem qua cố thị thiết kế bình thủy tinh, cảm thấy nhà xưởng thiết kế đều không đẹp, Tần Hân nhìn nửa ngày, cuối cùng tìm một chương nhất giản lược thiết kế. Bình thân chính là một cái ống tròn, mặt trên là nhãn, hân hân tương ớt. Quá phức tạp, thoạt nhìn còn có vẻ giá rẻ một ít. Thần hân tuyển hào lúc sau, đem hình ảnh chia hồ hương quốc. Hồ hương quốc lập tức làm nhà xưởng đại phê lượng đi làm. Chờ đến bình thủy tinh làm ra tới lúc sau, hồ hương quốc còn chuyên môn lấy tới cấp tần hân xem. Có thể, liền cái này, đến lúc đó cho ta đưa mấy cái dương bình thủy tinh lại đây. Thần hân nói, bên này có mấy đàn tương ớt đã làm tốt. Hành! ra đây liền nâng trở về. Hồ Hưng Quốc cũng không hỏi Tần Hân muốn bình thủy tinh làm gì. Chúng ta đây ngày mai bắt đầu bán ra cái này tương ớt có thể chứ? Có thể. Nếu hôm nay tới kịp, hôm nay bán cũng có thể. Bất quá Hồ Hưng Quốc thuyết minh thiên, Tần Hân cũng không nhiều lời. Yên tâm, chúng ta mỗi ngày chỉ bán 100 bình. Hồ Hưng Quốc nói, này mấy đàn tương ớt rõ ràng không ngừng 40 cân, bất quá đáp ứng Tần Hân, một ngày chỉ bán 100 bình, Hồ Hưng Quốc liền phải làm được. Đem tương ớt nâng về nhà sau. Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tổng Liên bắt đầu bỏ vào bình, hai người còn chuyên môn mua sừng, bảo đảm một cái cái chai bên trong có 200 khắc tứ ớt. Chờ đến thang mạn anh đi rồi, Tần Hân lấy ra một vò tử tướt, ớt, cất vào hôm nay Hồ Hưng Quốc mang đến bình thủy tinh, sau đó đưa vào không gian. Tần Hân trang ước chừng nửa giờ, liền không tiếp tục trang, Tần Hân đem cái bình phong hảo, sau đó tiến vào không gian, phát hiện chính mình nhắn lại lại nhiều không ít. Tứ cay a, hành gừng tỏi a, còn có các loại rau dưa, có thể ở không gian loại lúc sau. Tần Hân liền rất thiếu ở làm thực phẩm đi bán ra, ngẫu nhiên làm một đạo đồ ăn cảm thấy không tồi, liền đưa đến không gian đi bán ra. Tần Hân tiến không gian cơ bản đều là trồng rau, thu đồ ăn. Nay sẽ Tần Hân đem tương ớt toàn bộ thượng giá, Tần Hân nhìn một chút, vừa rồi trang 86 bình tương ớt, thượng giá lúc sau, hệ thống định nghĩa tích phân là 200 phân. Tần Hân lúc này mới đi xem nhắn lại, đại bộ phận đều là hỏi khi nào thượng giá thực phẩm, hỏi nhiều nhất chính là thịt kho tàu. Tần Hân sắc thật thật lâu không có làm thịt kho tàu, thấy mặt khác vị diện còn có người nhớ thương món này, quyết định vẫn là sấn ngày đó nhàn rỗi thời điểm làm mấy phân thịt kho tàu bỏ ra bán. Bất quá, sở hưu nhắn lại chung, nhất hấp dẫn Tần Hân chính là một cái nhắn lại vì 00007 khách hàng. Nho nhỏ, cái này 00007 là có ý tứ gì? Tần Hân hỏi, đối với hệ thống đánh số, Tần Hân vẫn luôn không làm rõ ràng. Là hệ thống thứ 7 cái phát hiện khách hàng. Nho nhỏ trả lời. Nguyên lai like là lão người dùng, Tần Hân gật đầu, ta đánh số là 08277, thuyết minh là hệ thống để 8277 cái phát hiện ta. Có thể như vậy lý giải. Nho nhỏ giải thích, bất quá môi cái vị diện đánh số không giống nhau, các ngươi vị diện này đánh số là 0, cũng có vị diện đánh số vì 1, còn có rất nhiều 2, chỉ có thể nói ngài là hệ thống ở cái này vị diện phát hiện để 8277 cái người dùng. Tần Hân nghe xong càng hôn mê, kêu ý tứ là toàn cầu. Chính là chúng ta vị diện này hiện tại có 8.000 nhiều người ở dùng cái này hệ thống sao? Kia đến nhiều khủng bố, như vậy nhiều người có được cái này hệ thống, kia nàng bán tương ớt, không phải rất nhiều người cũng có thể ăn đến sao? Không phải. Nho nhỏ dừng một chút, đại khái là suy nghĩ như thế nào cùng Tần Hân giải thích, theo sau chỉ nghe nó nói, không bảy khách hàng là các vị mặt đại chu quốc người. Đại tru quốc, kia không phải công nguyên trước quốc gia sao? Tần Hân lắc đầu. Người ý tứ ta ở cùng mấy ngàn năm trước người nói chuyện thiếm. Nho nhỏ, có thể như vậy lý giải. Tân hân. Tân hân trong lòng có loại quỷ dị cảm giác, nàng cớ lạc mở 00007 tin tức, mặt trên viết chính là, nhự chi thực phẩm, thượng dai, khi nào lại bán ra. Quả nhiên, cổ nhân cảm giác nên diện đánh tới. Tân hân trở về tin tức, ta hiện tại bán ra có tư ớt, nếu không ngài trước nếm thử. Nghĩ dù sao cũng là chính mình tổ tiên, Tần hân vẫn là thực khách khí trở về lời nói. Đối phương không có lập tức đáp lời, tần hân thu hoạch một đám rau xanh, sau đó giải tân hạng giống, trừ bỏ rau xanh, hành gương tỏi, tần hân còn loại khoai tây cùng khoai lang đỏ, vội xong này đó, tần hân lúc này mới ra không gian. Trở lại phòng, tần hân bước lên nội bù, phía dưới có rất nhiều thúc dục càng phèn cũng có không ít dò hỏi nàng khi nào ra thực đơn. Trong khoảng thời gian này, tần hân phèn tăng tới 1.500 vạn. Nói chung, vậy bù không thường xử lý, trừ bỏ cái loại này lưu lượng đặc biệt cao ai đổ Giống Tần Hân loại này, thật sự liền thuộc về vật khí, Tần Hân cảm thấy đại khái là hệ thống may mắn giá trị nổi lên tác dụng đi. Tần Hân đã phát điều với bộ, Hân Hân mị thực thiên mà, gần nhất làm thủ công tư ớt, bởi vì là thuần thủ công chế tác, cho nên mỗi ngày chỉ có 100 bình bán ra, địa chỉ thỉnh nhận chuẩn, thành phố tê Thanh Sơn dưới chân tỏng hương siêu thị. Vậy bù một phát ra, các fan chấn kinh rồi. Ngoà tạo, thiệt hay giả? Sinh thời còn có thể ăn đến Hân Hân chính mình làm tương ớt? không bình A Cảm giác thật nhiều bộ dáng, nhưng mà ta biết, ta căn bản đoạt không đến. Đừng nói nữa, mỗi ngày trên mạng bán tương ớt, còn có một vạn bình, đều cùng nháy mắt hạ gục giống nhau. Ở tại Thanh Sơn tiểu đồng bọn hảo hạnh phúc. Ta ở thành phố T, không biết cái này siêu thị khi nào mở cửa, ta tính toán ngày mai 7 giờ đi xếp hàng. Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Thanh còn không biết việc này, hai người còn ở bận rộn. Buổi chiều trang tương ớt thời điểm, hai người đặc biệt cẩn thận, bởi vì là tần hân thủ công chế tác cho nên bọn họ sợ lộng rất một chút ớt cay đến trên mặt đất. Hai người trang hảo tương ớt lúc sau, còn chuyên môn một lần nữa thu thập cửa hàng cái giá. Nguyên bản có một lan, đều trang cố thị tương ớt. Hiện giờ, nhiều tần hân thủ công chế tắc tương ớt. Hai người dứt khoát đằng một tiểu khối phạm vi ra tới, toàn bộ phóng thượng tần hân làm thực phẩm. bay biện thời điểm, mặt trên phóng chính là tần hân thủ công chế tắc tương ớt, phía dưới là cố thị xuất phẩm tương ớt. Như vậy một đối lập, phát hiện cố thị tương ớt cái chai phải đẹp đến nhiều. Cũng không biết đại gia có thể hay không tin tưởng đây là tiểu hơn làm. Mai Tòng Thanh nói, giá ban 88 nguyên, nhưng là cái này phiến tử thoạt nhìn giống như không cố thị cao lớn thượng. Như thế nào sẽ không? Ngươi xem bên trong tương ớt. Hồ Hưng Cúc nói. Mai Tòng Thanh gật gật đầu, xem cái chai bên trong tương ớt, sẽ phát hiện tần hân thủ công muốn tốt một chút, ớt cay nhan sắc càng thêm tươi đẹp một ít, tương đầu cũng là cái loại này đặc biệt thâm nhan sắc, viên viên rõ ràng. Đi thôi, đi nghỉ ngơi đi. Hồ Hưng cũng nói. Mai Tòng Thanh nói có đạo lý, khách nhân không nhất định sẽ tin tưởng đây là tần hân thủ công làm, ngày mai đến tưởng cái biện pháp tới chứng minh việc này. Ngày hôm sau một mở cửa, Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Thanh trận mắt há hốc mồm đứng ở cửa, bọn họ kinh ngạc phát hiện ngoài cửa đứng đầy người. Phía trước có cố thị xuất phẩm hân hân tương ớt khi, cũng sẽ có người lại đây xếp hàng, nhưng là không lớn như vậy trận trượng A. Đứng ở đệ nhất người, vọt vào vượt quá, lão bản, hân hân thủ công tương ớt ở đâu, ta muốn mua. Mặt sau người thấy phía trước người đã tiến siêu thị, chạy nhanh hô lão bản, cho ta lưu 10 bình. Người khác lập tức nói, uy, người không phúc hậu, nhân ra hân hân chỉ làm 100 bình tới bán, ngươi một người muốn 10 bình. Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Thanh liếc nhau, bọn họ như thế nào biết nơi này có Tần Hân thủ công chế tác tư ớt, còn chỉ bán 100 bình, bất quá thực mau hai người liền nghĩ tới, khẳng định là Tần Hân chính mình nói cho bọn họ. Nhìn xếp hàng người nhiều, Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tòng Thanh chạy nhanh bắt đầu chiêu đái khách nhân. Hồ Hưng Quốc nói, nước chấm hữu hạn, hy vọng đại gia mỗi người mua một lọ. Đồng ý. Mặt sau người hô lớn, một người hạn mua một lọ. Hồ Hưng Quốc nhìn bên ngoài đen nghìn đứng một tảng lớn, khẳng định không thể đều mua được. Ở phía trước cấp được tương người, nhìn đến bên ngoài như vậy nhiều người, lại nghĩ đến lao bản đều lên tiếng, cầm trong tay nhiều tương ớt thả lại đi, lại đi cầm mấy bình cố thị xuất phẩm tương ớt. Bởi vì Hồ Hưng Quốc còn phải cho tần hân bên kia đưa nguyên liệu nấu ăn, nhìn mai tỏng than Hồ Hưng Quốc không thể không rời đi, chờ mua sắm xong nguyên liệu nấu ăn trở về. Mai Tỏng Thanh còn tự cấp khách nhân quét mã tính tiền. Hồ Hưng Quốc chạy nhanh tiếp nhận Mai Tỏng Thanh sống. Nay sáng sớm thượng, nhưng đem Mai Tỏng Thanh cấp vội hỏng rồi. Mai Tỏng Thanh trực tiếp ở bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, uống một ngụm thủy. Buổi tối quan cửa hàng, hai người trở về trang tương thời điểm. Hồ Hưng Quốc cùng Mai Tỏng Thanh thương lượng. Tỏng Thanh, ngươi có hay không nghĩ tới, làm đại tỷ đến trong tiệm tới hỗ trợ. A, vấn đề này. Mai Tòng Thanh thật đúng là không nghĩ tới, làm đại tỷ tới hỗ trợ, còn không phải là cùng tần hân đoạt người sao. Ngươi xem, tiểu hân nhà ăn hiện tại truyền hình, nhà ăn nếu không như vậy nhiều người tới hỗ trợ, nhưng là tiểu hân là cái nhớ tình bạn cũ người, cho nên vẫn luôn đem đại tỷ cùng thang tỷ lưu trữ ở. Hồ Hưng Quốc cấp Mai Tòng Thanh phân tích, hiện tại, chúng ta bán tiểu hân làm tư ớt, mỗi ngày bỏ vào bình muốn nhân thủ, xong rồi ngươi xem, chỉ là bán này tư ớt, câu cho chúng ta mang đến nhiều ít sinh ý. Ta này mỗi ngày còn muốn đi cấp tiểu hân đưa hóa, cửa hàng ngươi này một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, ta cũng không có khả năng vẫn luôn giúp ngươi. Mai Tổng Thanh cảm thấy Hồ Hưng Quốc nói có đạo lý, đánh hồi ta đi đại tỷ thương lượng một chút. Hảo! Hồ Hưng Quốc thường xuyên đi nhà ăn, biết Tần Hân bên kia chẳng huống cho nên hắn nói cũng là lời nói thật, truyền hình lúc sau, Tần Hân căn bản không cần hai người. 9 giờ thời điểm, Mai Tổng Thanh cùng Mai Tổng Liên gọi điện thoại, phát hiện Mai Tổng Liên đã trở lại trực tiếp chạy tới Mai Tòng Liên trong nhà. Đại tỷ, có việc tưởng cho ngươi thương lượng hạ. Mai Tòng Thanh nói. Gì sự? Mai Tòng Liên nói. Là cái dạng này, chúng ta siêu thị không phải bắt đầu bán ra tiểu hân thủ công làm tương ớt sao. Này không, kéo rất nhiều khách nhận tới, nhân thủ liền không đủ, ngươi có thể hay không suy xét hạ, lại đây hỗ trợ à? Mai Tòng Thanh nói. Mai Tòng Liên ngây ra một lúc, kỳ thật tiểu hân nơi đó, nàng biết không yêu cầu hai người, chỉ là nàng có chút luyến tiếp tần hân cho nên vẫn luôn chưa nói phải đi. Mai Tổng Thanh xem Mai Tổng Liên thần sắc, liền biết Hồ Hưng Quốc nói sự thật sự, nói tiếp, lại đây dù sao cũng là giúp Tiểu Hân làm việc, Tiểu Hân tương ớt, đến chính chúng ta trang đến cái chai, này người khác tới trang, ta cũng không yên tâm, giải một chút đi ra ngoài ta đều đau lòng. Mai Tổng Thanh nói, hành, Mai Tổng Liên đáp ứng rồi, dù sao đi nào đều là giúp Tần Hân làm việc, nàng còn không bằng lại đây giúp Mai Tổng Thanh hội. Chúng ta đây ngày mai cùng đi tìm Tiểu Hân nói chuyện này. Mai Tổng Thanh nói, dù sao cũng là từ Tần Hân kia đem người kéo qua tới, như thế nào cũng đến chính mình đi nói một chút. Phần 63 Mai Tỏng Liên gật đầu, hảo. Sáng sớm hôm sau, Mai Tổng Thanh cùng Mai Tỏng Liên liền tới đến Tần Hân trong tiệm. Thấy hai người tìm chính mình có chuyện nói, Tần Hân đem hai người mời đến thuê phòng bên trong, đây là như thế nào đâu. Là cái dạng này. Mai Tỏng Thanh trước nói nói, trong nhà siêu thị, hiện tại không phải bán ra ngươi thủ công làm tương ớt sao hiện tại chúng ta trong tiệm sinh ý hảo không ít ngày thường ta một người chỉ có thể ứng phó này đó tới mua sắm đồ vật khách hàng nhưng trang tương này đó yêu cầu người tới hỗ trợ ta cũng tìm không thấy thích hợp liền muốn cho đại tỷ lại đây giúp ta vội mai Tổng liên đi theo nói nhà ăn chuyển hình sau ta biết không yêu cầu hai người trong khoảng thời gian này đi theo người ta cũng luyến tiếp rời đi bất quá ta nghĩ Tổng thành kia cũng xác thật thiếu người hơn nữa trang cũng là người làm tư ớt ta liền đáp ứng rồi hảo tân hân gật đầu Nhà ăn xác thật không cần hai người, chỉ là Mai Tỏng Liên cùng Thang Mạn Anh, nàng đều dùng thói quen, ba người phối hợp cũng coi như ăn ý. Tần Hân cũng xác thật luyến tiếc các nàng đi. Hiện giờ Mai Tỏng Thanh kia thật sự yêu cầu người, Tần Hân cũng là nguyện ý đem Mai Tỏng Liên đưa đến Mai Tỏng Thanh kia hỗ trợ. Mai Tỏng Liên còn có chút luyến tiếc, yên tâm, tiết ngày nghỉ thời điểm, ta còn là sẽ trở về hỗ trợ. Tần Hân cười, cảm ơn Tỏng Liên tỷ. Thang Mạn Anh đi làm thời điểm, nghe nói Mai Tỏng Liên đi rồi, trong lòng cũng có chút luyến tiếc. Bất quá nghĩ nghỉ thời điểm, Mai Tòng Liên sẽ qua tới, lại dễ chịu một chút, hơn nữa, mọi người đều ở thành phố T, ly lại như vậy gần, muốn gặp mặt tùy thời đều có thể. Mặc dù Mai Tòng Liên đi rồi, thang mạn anh một người cũng có thể thành thạo, hỗ trợ rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, rửa sạch xong rồi, đi quét tước nhà ăn, thức mau liền đem Mai Tòng Liên trong tay sống cấp trải vốt lại. Bữa sáng ăn xong sau, Tần Hân đem mấy ngày hôm trước đặt ở bên ngoài sân cái bình, dọn đến phòng bếp, vạch chân cái nắp đã nghe đến một cổ rượu mùi hương. Thang mạng anh mới vừa đem bên ngoài đại sảnh quét tước sạch sẽ, tiến vào đã nghe đến rượu hương, thơm quá à? đúng không? ta cũng cảm thấy hương. Tần Hân dùng lượng lánh nước sôi ngã vào rượu thượng, sau đó cùng vừa rồi rượu quấy đều. Tần Hân đôi tay vói vào cái bình, đi xoa bên trong mễ, toàn bộ xoa một lần sau, Tần Hân lấy tới lưới lọc, đem xoa thửa mẹ cha lọc rớt, lại đem lọc tốt rượu để vào trong nồi, thiêu khai lúc sau đem hậu viện phơi khô hoa quế bỏ vào đi lại gia nhập hoàng đường phèn quay đều làm được nơi này quế hoa nhương còn không thể tính thành công tần hân đem rượu trang đến cái bình sau đó cầm cái cuốc đi hậu viện tần hân ở hậu viện trong đất đào cái hố đem cái bình phong khẩn bỏ vào hố sau đó lại dùng bên cạnh thổ đem cái bình chôn hảo thang mạn anh chạy nhanh lại đây hỗ trợ chờ sạn hảo cuối cùng một chút thổ thang mạn anh hỏi còn phải chờ bao lâu càng lâu càng tốt uống ông dưới mặt đất thời gian càng lâu mùi rượu càng thuần bất quá bởi vì muốn ra tân phẩm cho nên Tần Hân tính toán 7 ngày sau khai phong. Trong khoảng thời gian này, Tần Hân nhàn dội thời điểm, liền làm tư ớt, ngẫu nhiên sẽ nhiều làm một ít rượu, chôn ở hậu viện. Bất quá mặc kệ là tương đậu vẫn là chôn ở ngầm Quế Hoa Nhưỡng, Tần Hân sẽ ở cái bình thượng rán một cái tiểu nhãn, ghi rõ là ngày mấy tháng mới làm. Thang Hy Lam gần nhất một đoạn thời gian có chút vội, nguyên bản chỉ là Tần Hân nhà ăn giấy tờ, sau lại nhiều cố thị bên kia giấy tờ, hiện tại còn hơn nữa mai tỏng liên nơi đó giấy tờ. Nhìn một bút bút tiến trướng Thang Hy Lam cảm thấy chính mình càng phải hảo hảo công tác, mỗi người đều ở nỗ lực phân đấu, đều ở vì Tần Hân sinh ý, công hiến ra bản thân một phân lực, nàng cũng không thể lạc hậu. Xem xong giấy tờ, Thang Hy Lam mở ra công ty tài vụ tài khoản phần mềm, cấp Mai Tòng Liên tiền lương tạp thượng xoay 1.000 đồng tiền qua đi. Tám tháng phân tuy rằng chỉ qua mấy ngày, bất quá Thang Hy Lam biết Mai Tòng Liên đối Tần Hân thực chiếu cố, cho nên cùng Tần Hân thương lượng lúc sau, quyết định chi trả Mai Tòng Liên công tác tháng trước. Nguyên bản thang Hi làm cùng tần hân thương lượng qua đi, cấp hai người 4.000 tiền lương, nhưng là hai người nói cái gì đều không cần, rốt cuộc chuyển hình lượng công việc xác thật giảm bất không ít, lấy 4.000, hai người chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá thang hy làm vẫn là đánh 4.000 qua đi, kết quả hai người trực tiếp lui về 1.000 đồng tiền. Mai Tòng Liên nghe được di động tin nhắn, mở ra vừa thấy, là tiền lương tạp tiến trướng 1.000 đồng tiền, nhìn đến ghi chú là 8 tháng phân tiền lương, còn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc tháng này không quá mấy ngày. Mai tòng liên thu hồi di động, nàng thủ hạ động tác nhanh lên, nếu là giúp tiểu hân bán tương ớt, nàng liền làm hảo một chút, mau một chút, cũng có thể làm tần hân có nhiều hơn thời gian tới làm khác. Mai tòng thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần trang tương ớt, xác thật tiết kiệm nàng không ít thời gian, như vậy canh giữ ở trong tiệm thời gian cũng nhiều một ít. Hiện giờ, bởi vì tần hân tương ớt, trong tiệm khách hàng siêu Việt tới càng nhiều, tần hân mỗi ngày buổi tối cũng sẽ trang một bộ phận tương ớt đi không gian bán. Chỉ là 00007 vẫn luôn không hồi tin tức. Một vòng thời gian thực mau đi qua, Tần Hân từ hậu viện đem rượu đào ra tới, bắt được phòng bếp. Cái nắp vạch trần lúc sau hương vị, so thượng một lần càng tinh khiết và thơm. Tần Hân lấy tới hai cái trong suốt pha lê ly, đào ra hai ly rượu. Bởi vì là trong suốt cái ly, cho nên có thể thấy bên trong trình màu vàng nhạt rượu, mặt trên bay hoa quế, Tần Hân để một ly cấp thang mạn anh. Thang mạn anh rất ít uống rượu, ngẫu nhiên hứng thú tới khi, sẽ uống một chút rượu vang đỏ nàng kết quả tần hân đệ rượu nàng nghe thấy một chút rượu hương phất mũi nàng uống một ngụm một cổ thấm vào ruột gan cảm giác nháy mắt che kín toàn thân trong miệng dư lại chính là ngọt ngào hương vị còn có chứa một ít hoa quế thanh hương uống ngon thật mùi rượu tinh khiết và thơm hoa quế vị thơm ngọt thang mạng anh so cái ngón tay cái tần hân gật gật đầu nếu dùng cái này xứng nướng sườn dê hẳn là như phía trước khách hàng theo như lời sẽ không tồi tần hân thỉnh hồ hương quốc hỗ trợ mua mới mẹ sườn dê trở về đối Tần Hân tính toán lại lần nữa làm nướng Sơn Dê, bất quá hôm nay phối hợp chính là Quế Hoa Nhưỡng. Nhiều như vậy Sơn Dê, vẫn là chỉ bán ra tam phân sao. Thang Mạn Anh hỏi. Tần Hân gật đầu, ơn, dư lại ta có khá dùng. Thang Mạn Anh gật đầu, không hề hỏi nhiều. Tần Hân trang hai bình thủy tinh Quế Hoa Nhưỡng đưa cho Thang Mạn Anh, cái này muốn phiền toái thang tỷ hỗ trợ đưa đến trên núi cố Thị cố Tổng kia. Quế Hoa Nhưỡng phối phương, Tần Hân đợi lát nữa từ điện tử biểu kiện chia cố c này sẽ tần hơn tính toán trước đem thành phẩm mang cho cố vô dục nếm thử. cố vô dục gần nhất ở mở rộng chính mình công ty. hiện giờ thành phố tê bản thổ không ít tiểu công ty, chỉ cần nghiệp vụ tương xứng, đều bị cố thị tập đoàn cấp thu mua. thành phố tê kinh tế phát triển cũng so trước kia hảo rất nhiều, trực tiếp từ tỉnh đến ngược vọt tới hàng đầu. thành phố tê thư ký thành ủy, trực tiếp bị để bạt trọng dụng. nay đối, hiện tại thành phố tê chính phủ tới nói, càng tiêm máu gà giống nhau, thường lui tới thành phố tê đi ra ngoài thư ký thành ủy. Trước nay không bị trọng dụng quá mọi người đều biết là cố vô dục công lao cho nên hiện tại chính phủ các bộ môn đều đem cố vô dục đương thần giống nhau cung phục ở cái gì tốt chính sách đều chiều cố thị tạm liền lo lắng nào một ngày nếu là cố vô dục không cao hứng liền chạy đến mặt khác địa phương đi làm buôn bán này không thành phố Tê hiện giờ rất nhiều địa phương bắt đầu phá bỏ di rời này địa ốc sinh ý cơ bản 80% đều giao cho cố thị tập đoàn cố vô dục nhìn mở rộng phương án thập phần không hài lòng trong lòng bực bội cũng tới rồi cực điểm. lúc này nghe được tiếng đập cửa, cố vô dục gừ một tiếng. lục nhất minh biết cố vô dục không vui, bất quá hắn vẫn là vào được, bởi vì hắn biết đợi lát nữa hắn hành động, nhất định sẽ làm nhà bọn họ dục ra vui vẻ. lão đại, đoán xem xem cái này là cái gì? lục nhất minh giơ lên trong tay hai cái bình thủy tinh cấp cố vô dục xem. cố vô dục ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong bình nhan sắc là nhàn nhạt màu vàng, mặt trên bay một tầng tựa hồ là hoa quế, thoạt nhìn đảo còn xinh đẹp. Lục Nhất Minh đem bình thủy tinh đặt ở Cố Vô Dục trước bàn. Cố Vô Dục lập tức đã nghe tới rồi cái trai thượng, tần hân hương vị. Đây là tần tiểu thư nhờ người đưa lên tới, hảo, không quay rời ngài, ta trước đi ra ngoài. Lục Nhất Minh tùy tay mang lên môn. Cố Vô Dục khép lại văn kiện, mở ra trong đó một cái bình thủy tinh, thuần thuần rượu mùi hương, thật sự là câu nhân. Cố Vô Dục không phải cái say rượu người, ở trong lúc công tác càng là sẽ không dính một giọt rượu, nhưng hôm nay, hắn cầm lấy bình thủy tinh uống một ngụm. Lạnh lạnh, ngọc ngào rượu theo huyết hầu vẫn luôn chạy tới dạ dày, đem vừa rồi trong lòng kia cổ bực bội chi hỏa dập tắt. Quế hoa nhưỡng. Cố Vô Dục lẩm bẩm nói, tâm tình hảo rất nhiều. Máy tính truyền đến tích một tiếng, cái này tiếng vang là Cố Vô Dục tư nhân hộp thư gửi thư kiện nhắc nhở thanh, biết hắn cái này hộp thư người không nhiều lắm, nhưng đều là rất quan trọng người. Cố Vô Dục đem quế hoa nhưỡng đặt ở một bên, mở ra điện tử biểu kiện, mới phát hiện là Tần Hân đem quế hoa nhưỡng phối phương đã phát lại đây. Cố vô dục khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đem phối phương đóng dấu ra tới, theo sau bắt thông bên trong điện thoại, người tiến vào hạ. Treo điện thoại, Lục Nhất Minh vô vô chính mình mặt, không phải đâu, Tần Hân uy lực lớn như vậy, tặng hai bình rượu tới, là có thể đem bực bội vô cùng cố vô dục, trở nên như thế vui vẻ. Lục Nhất Minh cảm thấy, lần sau muốn xuất ra đối cố vô dục thái độ, tới đối Tần Hân. Lục Nhất Minh đi vào cố vô dục văn phòng, lão đại, chuyện gì? Cái này là hợp tác tân phẩm. Ngươi làm nhà xưởng đi chuẩn bị. Cố vô dục nói. Lục Nhất Minh kết quả giấy, nhìn mắt, mặt trên viết chính là Quế Hoa Nhưỡng, nguyên lai like vừa rồi Tần Tiểu Thư đưa tới là tân sản phẩm, không thành vấn đề. Cố vô dục đem một khắc bình Quế Hoa Nhưỡng đưa cho Lục Nhất Minh, cầm đi. Lục Nhất Minh cao hứng tiếp nhận, cảm ơn lão đại, ngài yên tâm, ta nhất định hoàn thành hảo nhiệm vụ này. Chương 72 Hiện giờ cùng Tần Hân hợp tác sự, cố vô dục giao cho Lục Nhất Minh ở chủ tính trung, ra cái gì vấn đề? Lục Nhất Minh trực tiếp củng cố vô dục hội báo, cho nên bắt được Quế Hoa Nhưỡng phối phương lúc sau, Lục Nhất Minh lập tức gọi điện thoại, công đạo nhà xưởng đi làm, theo sau lại tìm được thiết kế bộ, thiết kế Quế Hoa Nhưỡng cái chai, thiết kế bộ môn còn nhớ rõ thượng một lần thiết kế tương ớt cái chai, phía trước phía sau sửa lại vô số biên, nghĩ vậy một lần lại là thiết kế hơn hơn sản phẩm, một đám đầu đều lớn, thiết kế bộ môn biết, phàm là cùng Tần Hân hợp tác thương phẩm, đều đến bọn họ cố tổng gật đầu mới có thể làm, mà bọn họ cố tổng còn lại là cái yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc người. Lục Nhất Minh theo sau lại đi tuyên truyền bộ môn. Công đạo Quế Hoa Nhượng tuyên truyền có thể bắt đầu chuẩn bị. Quay chụp tổ tỏ vẻ chính mình đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể tùy thời đi quay chụp video. Tân truyền thông tuyên truyền người phụ trách tỏ vẻ, văn án ở trong vòng 3 ngày lấy ra tới. Lục Nhất Minh lại tìm được tiêu thụ bộ môn. Tiêu thụ bộ môn người phụ trách vừa nghe là cùng Tần Hân hợp tác sản phẩm. vỗ Lục Nhất Minh bà vai, Lục tổng ngươi cứ yên tâm, Phạm là cùng Tần tiểu thư hợp tác thương phẩm. Chỉ cần có hân hân cái này tên tuổi, ta cùng ngươi nói, ta sẽ không sợ bán không ra đi, ngài bên này chỉ lo công đạo nhà xưởng đi đại phê lượng sinh sản. Lục Nhất Minh gật đầu, không phải hắn phóng không phóng tâm, là nhà hắn dục ra phóng không phóng tâm, hắn nếu là không đem công tác làm toàn, làm được thật chỗ, kia nhà hắn dục ra còn không được làm thịt hắn. Tân hân bên này làm tốt nướng sơn dê, ở tiểu trình tự thượng Giá tam phân, thực mau bị đọt xong Bởi vì quế hoa nhưỡng mới làm ra tới, lại là một đại đàn. Mặc dù tần Hân cùng thang mạn anh uống lên hai bình, cấp cố vô dục còn đưa đi hai bình, còn có hơn phân nửa cái bình quế hoa nhưỡng. Cho nên giữa chưa cấp khách hàng rượu, tần Hân đổ hai ly cấp khách hàng, này nhưng làm giữa chưa cấp được nguyên liệu nấu ăn ba vị khách nhân, vui vẻ cực kỳ. Còn cô ý đã phát bằng hữu vọng, nói hôm nay ở Hân Hân này, uống tới rồi tục ly quế hoa nhưỡng. Không ít lao khách hàng vừa nghe, này trong lòng hâm mộ ghen tị hận liền lên đây. Cấp được cơm trưa vốn dĩ chính là vận khí bạo lều Kết quả con uống tới rồi Tần Hân lần đầu tiên làm quế hoa nhưỡng, mấu chốt còn có thể tục ly, đây chính là trọng tới không có chuyện tốt. Này ba người trở về, phẩm đã lâu quế hoa nhưỡng, chỉ chờ mong lần sau còn có thể có thể uống một chén quế hoa nhưỡng. Không ít fans còn chạy đến Tần Hân với bổ phía dưới đi hỏi, chỉ tiếc, Tần Hân từ lần trước đã phát hủy bộ lúc sau, liền không có trở lên qua. Chưa hôm đó, quay chụp tổ đạo diễn liên hệ Tần Hân khi, Tần Hân thật không nghĩ tới cố vô dục động tác nhanh như vậy. Tân Hân cho rằng thượng giá một cái thương phẩm, ít nhất đến một đống lớn người nghiên cứu, hoặc là làm ra quế hoa nhưỡng, chờ đại gian đếm thử hương vị như thế nào, cảm thấy cái này sản phẩm có hay không thị trường, điều tra nghiên cứu xác định lúc sau mới có thể đẩy ra, cố thị Tựa hồ liền như vậy một chút liền đồng ý. Tân Hân suy đoán, này đại khái là đối chính mình tín nhiệm. Tân Hân trong lòng có chút lo lắng, lần này làm quế hoa nhưỡng, thật đúng là nàng là nhất thời hứng khởi, nếu là đến lúc đó tiêu thụ không tốt, thật đúng là có điểm hố. Tuy rằng cái này rượu số độ không cao, thích hợp người quảng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ uống rượu. Phần 64. Bên này Thang Hi Lam vừa nghe nói tần Hân uống Cố Thị hợp tác tân phẩm muốn thượng giá, lập tức nói: "Yên tâm, chúng ta quan hơi cũng tùy thời đợi mệnh." Kỳ thật trước kia đơn độc nhà ăn chứa mục, Thang Hi Lam cảm thấy một người còn ứng phó lại đây, hiện giờ Cố Thị hợp tác mỗi ngày đều có tiến trướng, Thang Hi Lam nghĩ là công ty lớn, này chướng mục liền phá lệ cẩn thận một ít. Hơn nữa trước đó không lâu, Mai tỏng thanh bên kia cũng có tường bán ra, mai tỏng thanh bên kia chướng đơn giản đến nhiều, mỗi ngày 100 bình tương là cố định. Nhưng là còn có các loại nhập hàng phí, từ từ thượng vàng hạ cám phí dụng, cho nên thang hy làm có khi thật đúng là không rảnh lo phản ứng người bù. Buổi tối chờ đến thang mạn anh trở về, tần hân lấy ra ban ngày thừa sền dê, sau đó nướng hảo lúc sau, đưa đi không gian. Tần hân lại trang mấy bình quế hoa nhưỡng, cũng cùng nhau đưa đến trong không gian. Tần hân tiến vào không gian. Phát hiện 00007 phát tới tin tức, Tần Hân cờ lạc mở vừa thấy, tương ớt thực hảo. Theo Tần Hân hiểu biết, đại chu quốc thời kỳ còn không có ớt hay, cũng không biết vị này tổ tiên như thế nào ăn thói quen. Tần Hân đã phát tin tức, ta hôm nay làm nướng bò bít tết, phối hợp quế hoa nhưỡng, muốn hay không thử xem. 00007 tựa hộ ở, nhìn đến Tần Hân phát tin tức, trở về cái hảo. Tần Hân đem nướng sườn dê thượng giá, tổng cộng liền tam phân, mỗi phân tích phân 188 phân, mới vừa vừa lên giá liền không có. Tần Hân lại thả tam bình quế hoa nhượng đi lên, hệ thống tích phân 88 phân, cũng là lập tức liền không có. Tần Hân chạy nhanh phản hồi không thoại, đã phát cái tin tức, ngài cướp được sao? 00007 hồi, ân. Tần Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nho nhỏ nhịn không được nói, ngài có thể chỉ đối 00007 khách hàng bán ra. Tần Hân nhịn không được mắt trợn trắng, vì cái gì mỗi lần đều là xong việc, ngươi mới nói cho ta. Nho nhỏ nhược được nói, ngài cũng không hỏi qua A. Bên này 000070 nói chuyện, tần hân đóng không thoại, ra không gian. Quế hoa nhưỡng không thể so tương ớt, khi nào lấy ra tới đều có thể uống, chẳng qua nếu muốn hương vị thuần một ít, phải nhưỡng lâu một ít. Vốn có thực phẩm nhà xưởng kỳ thật rất lớn, nhưng là đều ở làm tương đầu, trước mắt đều một bộ phận ra tới làm rượu, tương ớt thị trường tiền cảnh đại. Lục Nhất Minh cũng không nghĩ chậm trễ tương ớt sinh sản, dứt khoát xin lại kiến một cái xưởng chuyên môn tới làm quế hoa nhưỡng, cố vô dục trực tiếp phê chuẩn. vì thế. Lục Nhất Minh ở thành phố T phía dưới tiểu khu tìm một khối to mà, tính toán kiến nhà xưởng, Lục Nhất Minh an bài thủ hạ đi viết một cái xin, chính phủ vừa thấy, lập tức đồng ý, này không đến một ngày, sở hữu thủ tục đều xuống dưới. Đối chính phủ mà nói, kiến một cái nhà xưởng, có thể tiếp tục kéo động GDP, còn có thể địa phương địa phương vào nghề, đặc biệt là này nhà xưởng là cố thị chính mình. Cố thị có chính mình kiến tạo đội, thiết kế phương án thực mau ra đây, công trình bộ cầm bản vẽ bắt đầu xây dựng nhà xưởng. Nhà xưởng khởi công sau, cố vô dục chuyên môn tới tranh Tần Hân nhà ăn. Lục Nhất Minh cảm thấy, này đại khái là nhà bọn họ dục ra tìm đến lý do lại đây, rốt cuộc này đó tình huống, nếu là tưởng nói, một chiếc điện thoại là có thể nói rõ. Tần Hân thấy cố vô dục tới, cũng không hỏi có hay không ăn cơm xong, Tần Hân tựa hồ biết, cố vô dục thường xuyên không ăn cơm, cho nên cố vô dục tới lúc sau, Tần Hân trực tiếp đem cố vô dục thỉnh đến thuê phòng, làm cố vô dục chờ một lát, Tần Hân trực tiếp đi phòng bếp. Tần Hân đem hệ thống đổi khoai tây rửa sạch sẽ, cắt thành ti, sau đó để vào trong nồi xào thụ, thịnh ra trang nhập bàn chung. Tần Hân đem bột mì ngã vào chén lớn chung, ngã vào thủy, quấy thành hồ rán, sau đó đem chân giò hun khói cắt thành điều trạng, đem hành thái thiết đoạn ngắn. Tần Hân lại đánh cái trứng gà, đặt ở trong chén quấy đều. Hiện tại là 9 giờ, làm cơm chưa nói, người khẳng định cũng ăn không vô, cho nên Tần Hân làm chính là rất đơn giản bữa sáng. Đem trong nồi ngã vào du, thiêu khai lúc sau đem hồ dán ngã vào trong nồi, Tần Hân cầm lấy quá lay động một chút, nồi chung quanh liền đều là hồ dán, Tần Hân ở mặt trên xoát thượng một tầng trứng gà dịch, chờ đến trứng dịch thục lúc sau, Tần Hân đem bánh phiên mặt, xoát thượng một tầng tương ớt, sau đó gia nhập khoai tây ti cùng xúc xích điều. Tần Hân đem bánh cuốn lên tới, ra nồi, cắt thành bốn phần, trang nhập bàn chung, Tần Hân lại đi đổ ly quế hoa nhưỡng, đặt ở thực bàn thượng, chuẩn bị đoan đến thuê phòng, kết quả vừa nhấc đầu, phát hiện Cố Vô dục không biết khi nào đứng ở đại sảnh. Xuyên thấu qua kia tầng pha lê nhìn chính mình. Cố vô dục đôi mắt thập phần thâm thúy, xem trở về thời điểm, tựa hồ có thể bị hít vào đi giống nhau, tần hân trái tim có trong nháy mắt đình chỉ, sau đó khôi phục bình thường. Tần hân xem nhẹ trong lòng dị thường, đem cuốn bánh mang sang tới, ăn trước bữa sáng, bàn lại sự. Cố vô dục ngồi ở tần hân đối diện, ăn trước khẩu cuốn bánh, hắn xác thật không ăn cơm sáng, hiện giờ tần hân nhà ăn hạ lượng, tiểu ngư cũng đoạt không đến. Lục Nhất Minh thử qua ở bên ngoài mua quá mấy cơm danh tiếng thực tốt bữa sáng, Cố Vô Dục giống nhau không ăn, thời gian lâu rồi, Lục Nhất Minh cũng liền không mua. Thấy Cố Vô Dục ăn cơm, Tần Hơn nói, ngươi vẫn là đến đúng hạn ăn cơm sáng. Tuy rằng không biết tương lai Cố Vô Dục cùng nam nữ chủ như thế nào không đối phó, nhưng là liền Cố Vô Dục không hảo hảo ăn cơm một đoạn này, đối thân thể tạo thành nguy hại là cực đại. Cố Vô Dục gật đầu, Cố Vô Dục có khi suy nghĩ. Tần Hân là như thế nào? Đem này đó nguyên liệu nấu ăn đều phát huy chính mình tốt nhất mỹ vị, mặc dù là bình thường nhất cuốn bánh, ăn ở trong miệng cũng cảm giác cùng món ngon giống nhau. Đem trước mặt cuốn bánh ăn xong lúc sau, cố vô dụng uống một ngụm quế hoa nhưỡng, quế hoa nhưỡng chế tác đã đầu nhập sinh sản. Trước mắt chúng ta đang ở kiến nhà xưởng, chuyên môn dùng để chế tác quế hoa nhưỡng. Tần Hân ngây ra một lúc, vì một cái quế hoa nhưỡng còn chuyên môn kiến một cái nhà xưởng, phía trước cái kia nhà xưởng không phải rất lớn sao? Cố vô dụng. Cái kia nhà xưởng chuyên môn làm tương a, À, Thần Hân có chút nghi hoặc. Cố vô dục biết Thần Hân đại khái vẫn luôn không quan tâm sang sổ mục Thần Hân trong công ty Thang Hy Lam, cố vô dục điều tra quá, là Thần Hân đồng học, bởi vì giúp Thần Hân nói chuyện, đắc tội giang tu nhiên mới vẫn luôn tìm không thấy công tác. Sau lại bị Thần Hân chiêu đến công ty, bất quá, những việc này, Thang Hy Lam không cùng Thần Hân nói, cố vô dục cũng chưa nói. Cố vô dục, tạm thời còn ở quan sát Thang Hy Lam, rốt cuộc có khi tái hảo người. Tiếp xúc đến đại chướng mục tâm tư đều sẽ hoài, đặc biệt vẫn là một cái mới ra xã hội sinh viên, Cố Vô Dục không xác định, thang Hi Lam có thể hay không biến. Hiện giờ mỗi ngày sản xuất tương ớt đã là cung không đủ cầu. Cố Vô Dục giản yếu giải thích, quốc nội đứng hàng trước 500 siêu thị, đều yêu cầu chúng ta đại phê lượng cung ứng. Cố Vô Dục nhìn đến tần Hân kinh ngạc ánh mắt, liền biết, nàng khẳng định không chú ý này đó, trên mạng nhóm đầu tiên doanh số, 5 phút bán 20 và bình. Cho nên, doanh số này vấn đề không cần lo lắng. Cố vô dục nói, ngươi ngắm lại ngươi kia 2.000 và fans, liền tính là mỗi người mua một lọ, cũng là 2.000 vạn bình. Húng chi, có người không ngừng mua một lọ. Tần Hân không nghĩ tới chính mình fans đều 2.000 vạn, cố tổng, như thế nào biết. Cố vô dục đốn hạ, mới phản ứng lại đây Tần Hân đại khái là đang hỏi chính mình, như thế nào biết nàng người bổ fans có 2.000 vạn, ta chú ý ngươi. Tần Hân, ách chú ý Tần Hân người vẫn luôn ở dâng lên, cho nên Tần Hân thật sự không chú ý quá, cố vô dục chú ý chính mình. Mạc chú ý cố thị tập đoàn quan hơi, là bởi vì phía trước là nghe nói cố thị tập đoàn đã phát tuyên truyền nội bù Tần Hân điểm đi vào mới chú ý. Tần Hân không biết chính là, Cố Vô Dục ấy bổ chú ý liền một cái tài khoản, Cố thị tập đoàn, thật lâu phía trước, Cố Vô Dục là lặng lẽ chú ý Tần Hân, chờ đến hai người hợp tác lúc sau, Cố Vô Dục liền quang minh chính đại chú ý Tần Hân. Lúc ấy ấy bù còn thành hot sê ấp, chẳng qua ngày đó Tần Hân không đổ bộ chính mình nội bù cũng không biết cái này hot sê op. Sau lại Cố vô dục còn bị không ít người cười, đại khái cố vô dục là cái thứ nhất chú ý người khác, người khác không hồi quan. Chờ cố vô dục đi rồi, tần hân mở ra chính mình ấy bù, mới phát hiện cố vô dục thật đúng là, không biết ở khi nào chú ý chính mình. Tần hân điểm hồi quan, một chút đã bị cẩn thận vong hưu phát hiện. Bởi vì tần hân chú ý cũng không nhiều lắm, trừ bỏ cố thị tập đoàn, chính là hân hân công ty, hôm nay chú ý cố vô dục, tổng cộng liền ba người. Mau xem, hân hân rốt cuộc hồi đóng quốc dân lão công. Không. Lão công là của ta. Buộc trụ một người nam nhân tâm, liền phải buộc trụ hắn dạ dày, hân hân bằng giới chính mình trụ nghệ, làm ta lão công chú ý nàng, điểm này, ta thua tâm phục khẩu phục. Anh anh anh, một cái là lão bà của ta, một cái là ta lão công, hai người rốt cuộc phủ lão lẫn nhau. Tuy rằng hai người là hợp tác quan hệ, nhưng là ta còn là thực ghen ghét làm sao bây giờ? Thần Hân soát bình luận, có chút dở khóc dở cười. Bất quá thấy mọi người đều ở cầu Tân Căng bác. Tần Hân tính toán lục một cái video phát đi lên. Lần trước làm măng mùa đông cá chích canh, lúc sau Tần Hân lại làm vài lần, phàm là ăn qua khách hàng đều cấp khen ngợi. Chỉ là cá trích dịch thứ đối người thường tới nói khó khăn, có điểm đại, chỉ là xem video người bình thường học không được. Cho nên Tần Hân tính toán đổi một loại cách làm, đông dạng dùng cá, bất quá là cá chấm cỏ, cá chấm cỏ so cá chích thứ muốn thiếu một ít. Tần Hân thỉnh Hồ Hưng Quốc chuyên môn đi mua một cái đại cá chấm cỏ, chờ Hồ Hưng Quốc đem cá đưa tới. Tần Hân đưa điện thoại di động cái giá đặt ở phòng bếp mặt trên, điều chỉnh tốt màn ảnh lúc sau, bắt đầu thu. Tần Hân đem cá phóng tới bồn nước, sau đó đem tay sạch sẽ, lại rửa sạch nồi, lại ở trong nồi ngã vào thủy, khai hỏa sau, Tần Hân bắt đầu sát cá. Tần Hân cầm dao ở cá mặt bên cắt một chút, sau đó tay phải vói vào bụng cá, xoát một chút, cá nội tạng toàn bộ ra tới, Tần Hân lại đem mang cá, vẩy cá xóa. Thang mạng anh mỗi lần xem Tần Hân sát cá đều có thể xem đến kinh ngạc cảm thán liên tục Nàng cảm thấy đại khái ở nàng đảo mang cá cái này quá trình, khả năng tần hân một con cá liền sát hảo. Tần hân đem cái thất gỗ cùng cá đặt ở dưới nước xúc rửa một lần, sau đó cầm lấy sống dao nền ở cá thượng, một chút lại một chút, thẳng đến xương cá ra tới, tần hân đem nguyên cây xương cá lấy ra còn tại thùng rác. Thang mạn anh chớp chớp mắt, xương cá còn có thể như vậy bị dịch ra tới. Tần hân đem dư lại thịt cá trang ở một cái mâm, để vào sinh chịu cùng một chút rượu gia vị, máy đều lúc sau, tạo thành một đám viên nhỏ. Trong nồi nước nấu sôi sau, Tần Hân đem hành đoạn cùng sinh khương ném vào đi, theo sau đem này đó viên nhỏ hạ đến trong nồi, chờ đến cuối cùng, đem hành cùng sinh khương vứt ra, chỉ còn lại có viên. Đây là hôm nay bữa sáng cá viên canh. Nấu chín lúc sau, Tần Hân đem viên vứt ra đặt ở trong chén, sau đó đưa điện thoại di động thu video tắt đi. Tần Hân mở ra trên máy tính tiểu trình tự, thượng giá 3 chén cá viên canh, mỗi phân giá bán 48 nguyên. Mới vừa điểm xác định, liền bán khánh. Bên này bữa sáng sau khi kết thúc, quay chụp tổ nhân viên cũng lại đây, Quế Hoa nhượng chế tác Chu Kỳ so tương ớt muốn đoản một ít. Hôm nay muốn quay chụp chính là ủ tốt rượu, thêm thủy lúc sau, lọc rất mê trà. Quay chụp tổ thành viên có mấy cái thích uống rượu, phòng bếp tuy rằng có 50 bình, nhưng nói tóm lại vẫn là bị kín không gian, hơn nữa quay chụp người nhiều, chung quanh nơi nơi đều tràn ngập rượu hương vị, thang mạn anh chú ý tới, vài cái nhân viên công tác nuốt động tác liền không đỉnh quá. Thừa một lần tương ớt quay chụp khi này đàn nhân viên công tác đã linh giáo qua, lúc này đây chế tác rượu khi, càng làm cho bọn họ phát hiện, này quay chụp quá trình thật sự là một cái giày vò quá trình, đặc biệt là chỉ có thể chụp còn uống không đến. Thông qua camera màn ảnh có thể nhìn đến, Tần Hân đem nấu tốt rượu ngã vào cái bình lớn trung, cái này cái bình thập phân đại, bên trong rượu, tuy rằng không chứa đầy, ít nhất cũng đến 7-8 chục cân. Thấy Tần Hân giống như muốn đem cái bình dọn đến phòng bếp ngoại, mọi người chuẩn bị đi hỗ trợ. liền thấy Tần Hân đem tay háo vùng sau đó dọn khởi vào rượu nhẹ nhàng đi đến phòng bếp ngoại nguyên bản chuẩn bị hỗ trợ mọi người thất kính thất kính nữ đại lực si a vẫn là đạo diễn hô mau đuổi kịp đại gia lúc này mới phản ứng lại đây vọt tới hậu viện cái cuốc liền đặt ở hậu viện tần hân đem cái bình đặt ở trên mặt đất lấy tới cái cuốc bắt đầu đào đất mọi người viên kinh ngạc phát hiện tần hân một chút đào thật lớn một cái hố mấy cái cuốc đi xuống một cái hố to thì tốt rồi tần hân lại đem cái bình bỏ vào hố Sau đó ba lượng hạ đem thổ cái hảo, này một loạt động tác, Tần Hân làm chính là tương đương nhẹ nhàng. Mọi người xem đến là trận mắt há hốc mồm. Làm xong này đó, Tần Hân nhìn về phía đạo diễn, còn dùng bổ màn ảnh sao. Đạo diễn so cái ok thủ thế, không cần, thực hảo. Mọi người cầm thiết bị rời đi, trong phòng bếp, thang mạn anh đã đem vừa rồi này đó nhân viên công tác giấu chân kéo sạch sẽ, Tần Hân bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Một ngày vội xong, buổi tối trở lại phòng. Tần Hân đem hôm nay buổi sáng thu video, dẫn vào đến trên máy tính, sau đó bắt đầu cắt nối biên tập, thành phẩm là một cái một phút video, ở phiến đuôi Tần Hân hơn nữa Hân Hân logo. Phần 65 Tần Hân đem video chuyển tới với bộ thượng, Hân Hân Mỹ thực thiên mà, đã lâu không chuyển video, hôm nay giáo đại gia như thế nào làm cá viên, cá viên chế tác mở về 4. vây chủ rốt cuộc bắt đầu buôn bán. Cá viên A, ta yêu nhất. Ta nhìn hạ. Phía trước hân hân phóng nguyên liệu nấu ăn trừ bỏ cá chấm cỏ, chỉ cần sinh chịu cùng hành còn có khương, cảm giác tựa hồ rất đơn giản. Nói đơn giản cho ta đứng lại, toàn bộ video không đến 1 phút, hân hân dùng 10 giây thời gian sát cá, dùng sống giao chụp cá thời gian 30 giây, 1 giây trong vòng rút ra xương cá, nghiết cá viên thời gian cắt nối biên tập sau liền 5 giây, cuối cùng nước sôi hạ cá viên cho 5 giây màn ảnh, thành phẩm 5 giây triển lãm, còn có 4 giây logo thời gian. Ta liền hỏi trong đời sống hiện thực. Ai có thể ở 51 giây thời gian làm tốt một đạo đồ ăn. Video không có gia tốc, hân hân sát cá lưu loát trình độ xem ngây người. Vừa thấy liền sẽ, một làm liền phế, còn không phải là một cái cá chấm cỏ sao, ta đi mua. Ta trước kia làm như vậy quá, cá viên hoàn toàn không thể tạo thành hình, cuối cùng bỏ thêm bột mì, một cổ bột mì vị, một chút cũng không thể ăn. Thật không dám dâu dếm, hôm nay buổi sáng ta cướp được cái này cá viên canh, thực xác định nói cho đại gia, cái này cá viên bên trong không có bột mì. Chính là thuần thịt cá vị, thật sự ăn rất ngon, canh vị cũng thực tiên. Đêm khuya phóng độc, ta đã dự định cá trắng cỏ, ngày mai liền tới làm. Hân hân, có hay không suy xét quá tự gieo hả ta? Tần hân đóng người bù, ai có thể nghĩ đến, cái này không như thế nào phản ứng quá hội bù, hiện giờ fans càng ngày càng nhiều. Nhiếp ảnh tổ lại lần nữa tới thời điểm, đã là một tuần lúc sau, lúc này đây chụp xong, quế hoa nhượng video liền có thể làm ra tới. Lúc này đây trực tiếp tiếp thượng một lần quay chủ. Đại gia đem sở hữu camera thiết bị phóng tới Tần Hân hậu viện, Tần Hân cầm lấy cái cuốc, lại là hai hạ liền đem thổ đảo ra tới. Bên cạnh có cái nhân viên công tác, thử thử dùng chân sạn ngầm thổ, ân, một chút cũng không đông. Tần Hân đem cái bình chung quanh thổ đều đào khai lúc sau, đem cái bình từ ngầm dọn ra tới, trước đó chuẩn bị có cái bàn, Tần Hân đem vỏ rượu dọn đến cái bàn bên cạnh, vạch trần cái nắp. Ly gần nhất người hỏi cái bình bay tới rượu mùi hương, lẩm bẩm một chút nuốt thanh, thật sự là đoạt tính đạo diễn chừng mắt nhìn người nọ một chút, người nọ ngượng ngùng sờ sờ đầu mình, thật sự là quá dễ người. Kỳ thật không ngừng người này, những người khác cũng không sai biệt lắm, mặc dù là ở bên ngoài, này khai đàn rượu hương, ai có thể ngăn cản chủ a? Tần Hân cầm lấy trên bàn đại muỗng gỗ, đem cái bình rượu, múc một ngụm ở trên bàn pha lê trong ly, màu vàng nhạt rượu theo muỗng gỗ, chảy vào pha lê trong ly, còn có từng đóa tiểu hoa quế, trông rất đẹp mắt. chờ đến muỗng gỗ rượu đổ vào trong ly, Tần Hân bưng lên cái ly uống xong một ngụm. Đạo diễn rốt cuộc hô đình, thực hảo. Tần Hân đem pha lê ly bông, sau đó đối bên cạnh nhân viên công tác nói, đại gia vất vả, đều tới uống một chén đi. Mọi người nhìn hạ người phụ trách, thấy người phụ trách gật đầu, mới buông chính mình thiết bị, chạy đến vò rượu bên. Tần Hân đã kêu thang mạn anh lấy tới cái ly, vốn dĩ Tần Hân chuẩn bị hỗ trợ đảo, kết quả người phụ trách nói bọn họ chính mình tới. Tần Hân nói, hành, kia đoàn người tùy tiện uống. Quay chụp tổ người đổ rượu, ngồi trên mặt đất vừa rồi chụp thời điểm ta liền tưởng uống lên. Đừng nói vừa rồi, thượng một lần xoa mẹ cha kêu hội, ta liền tưởng uống lên, hôm nay rốt cuộc uống đến một ngụm. Người này tạp đi miệng, thật mẹ nó hảo uống A. Đừng nói, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy loại này ngọt rượu không thể kêu rượu, hôm nay vừa uống, mới biết được, nguyên lai loại này thấp số độ rượu cũng có thể có rượu hương. Người phụ trách uống rượu, loại này nhật tử thật đúng là thích ý, khó trách công ty như vậy nhiều người luôn là muốn cấp nơi này công điểm quả Nhiên vẫn là có độc đáo chỗ. Đại gia một người uống lên hai ly, Tần Hân nói có thể tùy tiện uống, chỉ là những người này cũng không mặt mũi lại tiếp tục uống, làm Cố thị người đều biết Tần Hân làm đồ ăn có bao nhiêu khó đoạn. Mọi người đem chén rượu đặt lên bàn thực bản, cùng Tần Hân từ biệt lúc sau, trở về núi đỉnh công ty đi. Quả nhiên ở buổi tối thời điểm, Tần Hân liền thu được quế hoa những video, Cố thị loại này tốc độ, Tần Hân tựa hồ đều thói quen, nàng trở về không ý kiến. Tần Hân mở ra hệ chat, Cấp thang Hy Lam cũng đã phát cái tin tức, nói cho nàng, ngày mai Quế Hoa Nhưỡng tuyên truyền video, cố Thị Tập đoàn Quan Hơi sẽ phát ra tới. Canh Hy biết cái ok thủ thế. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Quế Hoa Nhưỡng video, đã bị cố Thị phát đến người bộ thượng. Cố Thị Tập đoàn V cái này là cùng Hân Hân Mỹ Thực Thiên mà hợp tác cái thứ hai sản phẩm Hân Hân Quế Hoa Nhưỡng, đại gia trở mong sao. Tuyên truyền video MP4, Hân Hân Quế Hoa Nhưỡng cái bình chỉ phát video không phát đưa ra thị trường thời gian. Hân hân quế hoa nhưỡng sẽ không lại cùng tương ớt giống nhau, chỉ thượng giá một chút đi. Thực chớ mong hân hân quế hoa nhưỡng, nhưng là cầu cố thị, đừng ở đói khát marketing hảo sao. Loại này đủ rượu kỹ thuật, chỉ là nhìn, ta liền say. Cảm giác hân hân sinh hoạt hảo thích ý, muốn ăn cái gì có thể loại cái gì, tự cấp tự túc, hân hân quế hoa nhưỡng nhất định mua. Đừng nói nữa, khi nào đưa ra thị trường, ta tuyệt đối đi mua. Hân hân quế hoa nhưỡng ở họt xệ ở thượng treo vài tiếng đồng hồ, bất quá vong hưu đề tài thảo luận thảo luận, liền bắt đầu vai. Cũng chỉ có ta chú ý điểm chật sao, như vậy đại một cái cái bình, vì sao hân hân có thể nhẹ nhàng như vậy dọn lên. Không không không, phía trước chú ý điểm, ta cũng ghét, ta ngay từ đầu tưởng bãi trụ, sau lại phát hiện, thần hân đem cái bình mở ra thời điểm, bên trong nửa cái bình rượu khi, ta chấn kinh rồi. Nhược nhược cử cái tay, hân hân sân mặt sau thật nhiều cái bình, ta muốn biết đều là cái gì. Có thể hay không đều là quế hoa nhưỡng? Hân hân hậu viện cái bình có phải hay không đều là rượu? Hân hân hậu viện cái bình cũng có khả năng là tương ớt. Tân hân cùng Thang Hy Lam đều chuyển phát hội bù, nhưng là thực mau. Đại gia phát hiện, bình luận phía dưới đề tài đều là Hân hân hậu viện cái bình rốt cuộc là cái gì, cầu giải? Cái này đề tài cũng thượng hot xệ ớt. Chẳng qua, tân hân không thấy được, lúc này nàng, đang cùng cố vô dục ở thương thảo quế hoa nhưỡng cái chai. Cố thị đã thiết kế hảo Quế Hoa nhượng cái chai phân 3 loại, một loại là 200 ml trang cái chai, một loại là 500 ml, còn một loại là 1000 ml. Ba cái cái chai đều là bình thủy tinh, 1000 ml hơi chút viên một chút, 200 ml hơi chút trường một chút, mỗi cái đều rất đẹp, 500 ml hơi chút trùng quy trùng cũ một ít, nhưng đều rất đẹp. Ta không ý kiến. Tân Hân. Cố Vô Dục, giống như mỗi lần ngươi cũng chưa ý kiến. Tân Hân nói, à không, làm tương đậu cần thiết muốn nhượng 3 tháng. Ủ rượu ít nhất gặp dịp cách bảy thiên. Đóng gói này đó, nàng thật sự còn hảo, nhưng là nguyên liệu nấu ăn này đó, nàng vẫn là có yêu cầu. Nhóm đầu tiên quế hoa nhưỡng đưa ra thị trường cũng liền tại đây mấy ngày. Cố vô dục nói, phía trước ở tương ớt nhà xưởng chế tắc một đám quế hoa nhưỡng, có thể trước đưa ra thị trường. Hảo. Này đó đều là cố thị ở nhọc lòng, thần hân cũng nhạc tự tại. 200ml quế hoa nhưỡng, cố thị giá bán là 48 nguyên, 500ml chính là 88 nguyên. Đến nỗi 1.000ml, cố thị định giá là 168 nguyên. Mua càng nhiều, càng tiện nghi. Cái này định giá, Tần Hân không ý kiến, rốt cuộc mặt khác rượu trái cây, rượu trắng cũng không sai biệt lắm là cái này giá cả. Một ngày vội kết thúc, Tần Hân làm cá viên mang đi không gian. Có vài thiên, Tần Hân trên giá đều là trống không, bất quá cũng may Tần Hân phía trước tuyển loại này hình thức, bằng không nếu là trước đây, một ngày không bán đồ vật, hệ thống liền sẽ không xuất hiện. Kỳ thật mỗi lần Tần Hân thượng giá đồ vật cũng rất nhiều, ngẫu nhiên buổi tối nhàn rỗi thời điểm, Tần Hân còn sẽ trang tương ớt đến không gian đi bán, chỉ là mặc kệ là ăn vẫn là nước chớm, mới vừa thượng giá, đồ vật đã bị đoạt xong rồi. Trong khoảng thời gian này, Tần Hân sự tình cũng nhiều, tương ớt cũng không trang, này sẽ Tần Hân mang theo 5 phân cá viên đi vào không gian. Hỗ thư, quả nhiên lại nhiều không ít nhắn lại, đều là hỏi Tần Hân khi nào thượng giá đồ ăn, vị diện giao dịch cũng có không ít những người khác làm thực phẩm tới bán. Ở Tần Hân nơi này mua người, so sánh với tới không tính nhiều, bất quá cơ bản là mua Tần Hân làm mỹ thức sau, đều sẽ nhận định nàng này một nhà. Truyền hình lúc sau, Tần Hân chủ nghệ giá trị cũng bắt đầu bỏ lên, hiện tại cũng có 90. Ở đông đảo tin tức chung Tần Hân nhìn đến 00007 hồi âm, sườn dê cực hảo, quế hoa nhượng thượng dai. Ý tứ là sườn dê đặc biệt ăn ngon, quế hoa nhượng giống nhau lạc, Tần Hân suy đoán, cổ đại đại bộ phận người đều sẽ chính mình đủ rượu, cái này 00007 tổ tiên. Đại khái uống qua càng tốt quế hoa nhưỡng. Bất quá Tần Hân nghĩ lại tưởng tượng, cổ đại là có quế hoa nhưỡng, nhưng thiếu gì cao độ dày rượu, Tần Hân sớm nhất ủ kia một vò quế hoa nhưỡng, số độ khẳng định có 30 nhiều độ. Đang chuẩn bị ra hệ thống đi lấy, Tần Hân lại nghĩ đến một sự kiện, Nho nhỏ, nếu ta đem ta ủ rượu, trôn ở hệ thống tặng cùng ngầm, sẽ như thế nào? Nho nhỏ, ra tốc lên men, ra tăng rượu hương. Tần Hân gật gật đầu, tính toán trước đem bên ngoài quế hoa nhưỡng trôn đến ngầm. Đến nỗi tương đậu này đó, Tần Hân vẫn là tính toán đặt ở bên ngoài, rốt cuộc hệ thống cấp mà vốn là không lớn, nếu lấy tới chôn mấy thứ này, cái loại này đồ ăn không gian liền sẽ giảm bất rất nhiều. Tần Hân đem cá viên canh thượng giá 4 phần, còn có 1 phần, Tần Hân đặt ở chữ vật trong không gian. Đem hoa quế rượu chôn hảo lúc sau, Tần Hân mới đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này hệ thống tích phân Tần Hân cũng chưa dùng, đều tích cóp đến 5 vạn đa phần, bất quá Tần Hân cấp bậc vẫn luôn không thăng, cũng không biết tiếp theo cấp bậc yêu cầu nhiều ít tích phân. Ngày hôm sau buổi tối, Tần Hân vào hệ thống, đem trước một ngày chôn rượu từ ngầm đảo ra tới, mở ra cái bình vừa nghe, rượu số độ quả nhiên cao, Tần Hân từ hệ thống bên ngoài lấy tới không ít bình thủy tinh, Tần Hân chính mình uống một ngụm. Một cổ cay vị theo giọng nói trượt đi xuống, mang theo một kia hoa quế ngọt thanh vị, chỉ là này cay vị, Tần Hân có điểm chịu không nổi, liền uống một ngụm, Tần Hân cảm giác đầu mình đều có chút vượng, này rượu, ít nhất có 60 nhiều độ. Tần Hân đem rượu trang đến bình thủy tinh chung. Tần Hân không có đem rượu trang xong, chỉ trang một nửa. Tần Hân cở lạc mở 00007 khung thoại, ta này có cực hảo quế hoa nhưỡng, muốn hay không thử xem. Hảo. 00007 trở về lại đây. Tần Hân thượng giá thương phẩm lựa chọn, chỉ định 00007 bán ra, Tần Hân tuyển cá viên, cộng thêm một phần quế hoa nhưỡng. Tích phân là hệ thống định, cá viên là 80 tích phân, mà quế hoa nhưỡng, Tần Hân nhìn mắt, hệ thống cấp tích phân thế nhưng đạt tới 300 phân. Không không không không bảy thực mau liền điểm mua sắm, Tần Hân lại nhiều 385 tích phân. Tần Hân đem dư lại quế hoa nhưỡng điểm thượng giá, theo sau đem dư lại nửa cái bình rượu dọn đến hệ thống ngoại, phóng tới phòng bếp góc, này cái bình rượu, Tần Hân tạm thời không tính toán lấy ra tới. Tần Hân đang ở chuẩn bị cơm trưa thời điểm, nhìn lướt qua cả mạ giàn, phát hiện bên ngoài đứng năm sáu cá nhân. Giống nhau là cướp được cơm mới có thể đến Tần Hân nhà ăn tới, lại nói, Tần Hân giống nhau nhiều nhất bán ra tam phân, thực mau, Tần Hân liền phản ứng lại đây. Hôm nay mới hảo. Thang mạn anh nói, ngày mai chính là tiết trung thu. Trong tình huống bình thường, Tân Hân nhiều nhất chú ý hạ là mấy tháng, không quá chú ý hôm nay là mấy hảo, khó trách những người đó đứng ở bên ngoài. Ở nhà ăn ăn cơm khách nhân nghe được Thang mạn anh lời nói, hỏi, hân hân ngươi phía trước không phải nói, tiết ngày nghỉ không hạn lượng tiêu thụ, có phải hay không có thể không hạn lượng tiêu thụ. Tân Hân nói, cảm ơn nhắc nhở, buổi tối đi, từ hôm nay buổi tối bắt đầu không hạn lượng tiêu thụ. Giữa trưa khẳng định là không còn kịp rồi. Tần Hân không có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thật tốt quá. Ta muốn chạy nhanh đem tin tức này nói cho ta bằng hữu. Khách nhân vừa nghe vui vẻ kia chỗ di động bắt đầu phát tin tức. Tần Hân làm thang mạng anh kêu bên ngoài người tiến vào tòa, kết quả thang mạng anh tiến vào lắc đầu, nói những người này không muốn tiến vào. Mai Tổng Liên bên kia ăn xong cơm trưa liền tới đây, dựa theo di vãng, chiều nay nhà ăn liền bắt đầu vội lên, cho nên ta lại đây, vì tới giúp Tần Hân hội, mấy ngày nay. Mai Tổng Liên mỗi ngày đều đem Hồ Hưng Quốc dọn về đi tương ớt trang song, có khi, một ngày trang vài cái bình, này số lượng lớn đủ Mai Tổng Thành bán một đoạn thời gian. Cảm ơn Tổng Liên tỷ Thần Hân nói, Thang Mạn Anh nói, ta cũng làm hảo chuẩn bị. Mai Tổng Liên đi rồi, Thang Mạn Anh lượng công việc cũng thực nhẹ nhàng, dù sao không bữa cơm nhiều nhất ba cái khách nhân, này đó mâm cùng chén đều đặt ở rửa chén cơ rửa sạch, Thang Mạn Anh chỉ dùng mặt cái bản, phết đất. Đến nỗi rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Hái rau này đó càng đơn giản, có khi thang mạn anh ăn xong cơm chưa còn có thể về nhà nghỉ ngơi một hai cái giờ. Phần 66 Hưng Quốc đã đi ăn cơm tải. Mai Tòng Liên nói, Tòng Thanh bên kia khách nhân nhiều, cho nên không lại đây. Có các ngươi ở, đủ rồi. Rốt cuộc 3 người phối hợp còn tính ăn ý. Tân Hân cấp Hồ Hưng Quốc gọi điện thoại, làm nhà xưởng nhiều đưa một ít đóng gói túi còn có chén cùng hộp, phía trước thửa phòng trừng chỉ đủ hôm nay dùng. Hồ Hưng Quốc lập tức cấp nhà xưởng gọi điện thoại. Nhà xưởng tỏ vẻ chính mình hôm nay buổi tối suốt đêm tăng ca đẩy nhanh tốc độ ra tới. trừ bỏ ban đầu đến 6 cái fans, chỉ chốc lát càng ngày càng nhiều, bọn họ biết Tần Hân ở vội, cho nên đãi ở trong sân, hiện giờ Tần Hân ở phía trước trong viện, loại hoa đều bắt đầu nảy mầm, chỉ là rời đi hoa còn có chút thời gian, mặc dù là như vậy một hoàn cảnh, này đó fans vẫn là thực thích. Bên ngoài chạm người càng ngày càng nhiều, Tần Hân nhận ra vài cái đều là chính mình lao phấn, lại lần nữa làm thang mạn anh kêu bọn họ tiến vào tòa. Kết quả các fan lắc lắc đầu, liền đứng ở ngoài cửa. Thần Hân thở dài một hơi. Chờ nấu cơm chưa xong, Thần Hân chính mình chạy đến bên ngoài thỉnh bọn họ tiến vào, fans lúc này mới tiến vào. Nay sẽ tiến vào cùng sở hữu 20 người, cơ bản đều là Thần Hân già nhất một đám fans. Bọn họ liền ngồi ở đại sảnh, một đám nhìn đến Thần Hân thập phần kích động. Hân Hân, chúng ta chính là lại đây nhìn xem ngươi. Thần Hân, cảm ơn các ngươi, đại thật xa lại đây xem ta. Nơi này phần lớn đều là người quen. Mỗi lần tiết ngày nghỉ đều sẽ lại đây. Lẫn nhau thăm hỏi xong, có fan hỏi, Hân Hân, Quế Hoa Nhưỡng khi nào đưa ra thị trường A, chúng ta đều hảo tưởng uống. Thân Hân, ngày mai online. a ngày mai online, cố Thị cũng không tuyên truyền. Có phiên nói, cố Thị giai đoạn trước làm nhiều như vậy, khả năng cũng là sợ không đủ. Có người giải thích, lời này chân tướng, cố Thị này một đám Quế Hoa Nhưỡng xác thật không nhiều lắm, Quế Hoa Nhưỡng nhà xưởng mới xây lên tới, này phê sản xuất Quế Hoa Nhưỡng. Vẫn là ở sinh sản tương ớt cái kia nhà xưởng làm. Các ngươi chờ hạ A. Tần Hân đi vào phòng bếp, từ bình rượu múc ra 20 ly quế hoa nhưỡng, đặt ở thực bản thượng, sau đó đoan đến bên ngoài. Đại gia uống trước cái này. Tần Hân cho mỗi người một ly. Các phan chạy nhanh chính mình lên lấy, đại gia tựa hồ có chút kích động. Đây là Hân Hân chính mình làm quế hoa nhưỡng sao? Phép hỏi. Tần Hân, đúng vậy, chính mình ngưỡng. các ngươi uống trước, ta lập tức tới. Tần Hân trở lại phòng bếp. Các fan kích động đối với chính mình trước mặt Quế Hoa Nhương chụp ảnh, Quế Hoa Nhương còn không có đưa ra thị trường, ta liền uống tới rồi, vẫn là Hân Hân chính mình làm. Ta hiện tại phiêu. Cảm giác Hân Hân hào ấm. Trước kia đều nói, Hân Hân nhất sủng phấn. Hảo luyến tiếp uống làm sao bây giờ? Ta rủ sao muốn uống, đã sớm sàm vô cùng. Các fan ở bên ngoài kích động thực, rốt cuộc nhìn đến Tần Hân không nói, còn uống tới rồi Quế Hoa Nhưỡng. Tần Hân đi vào phòng bếp, trước rửa sạch xe tay, buổi sáng thời điểm. Hồ Hưng Quốc đưa tới một cái túi to dâu tây, nói là nhập hàng trên đường nhìn nông ra người chính mình chọn mua, thực mới mẻ, liền mua một ít cấp Tần Hân cùng Thang Mạn Anh ăn. Tần Hân, Thang Tỷ, giúp ta đem dâu tây rửa sạch sẽ, thuận tiện xóa mặt trên đế. Không thành vấn đề. Thang Mạn Anh lập tức đem dâu tây lấy ra tới một đám rửa sạch. Tần Hân nhìn về phía mai Tòng Liên, Tòng Liên Tỷ hỗ trợ lấy một bộ phận tẩy tốt dâu tây, đánh thành dâu tây bùn. Hảo! mai tòng liên cũng chạy nhanh giúp thang mạn anh cùng nhau tẩy dâu tây. tần hân lấy ra một cái chén, để vào bún nếp, dù còn có đường. dâu tây bùn hảo. mai tòng liên đem dâu tây bùn đưa cho tần hân. tần hân đem dâu tây bùn ra nhập đến chén lớn, quấy đều lúc sau, ở chén khẩu phong thượng một tầng màng giữ tươi. tần hân đem chén lớn phóng tới lò vi ba đun nóng. ngồi ở đại sảnh phện, nhìn tần hân động tác, nói, hân hân giống như ở làm ăn. hư, chúng ta bảo trì an tĩnh, nhìn liền hảo. Đừng lên tiếng quấy rầy. Vì thế vốn dĩ thực náo nhiệt 20 cá nhân, lập tức an tĩnh lại, An Tĩnh nhìn trong phòng bếp, đang ở làm ăn Tần Hân. Có người nhìn đến Tần Hân nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được lấy ra di động chụp ảnh lên. Tần Hân đem lò nướng điều đến 200 độ, sau đó lấy ra trứng gà, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng phân biệt đặt ở đánh vào hai cái chén lớn chung, Tần Hân lấy ra đánh trứng khí trước đem lòng đỏ trứng đánh tan, lại gia nhập du đến lòng đỏ trứng dịch bên trong, đánh hảo sau, đặt ở một bên. Tần Hân đem lò vi ba chén lấy ra, đem bên trong gạo nếp hồ rán viên hai hạt, lại lần nữa để vào đến lò vi ba, đem đun nóng thời gian xoay tròn đến một phút. Tần Hân đem bột mì ngã vào vừa rồi đánh tốt lòng đỏ trứng trung, bởi vì bột mì là hệ thống đổi, cho nên Tần Hân chưa từng có xì si, bột mì thêm song sau, Tần Hân lại bỏ thêm sữa bò, quấy đều sau đặt ở một bên. Chỉ nghe lò vi ba đinh vang lên một tiếng, Tần Hân lại lần nữa đem lò vi ba chén lấy ra, để vào tủ lạnh bên trong. Tần Hân đem vừa rồi trang có lỏng trắng trứng chén bắt được trước mặt, gia nhập đường sau, dùng đánh trứng khí nhanh chóng tống cổ, thực mau, lỏng trắng trứng liền biến thành màu trắng. Tần Hân đem lỏng trắng trứng đào một bộ phận đến vừa rồi hồ gián trung, từ dưới hướng lên trên phiên quái đều đều sau, lại lần nữa gia nhập lỏng trắng trứng, cho đến lỏng trắng trứng toàn bộ gia nhập đến hồ gián giữa. Tần Hân lấy ra nướng bàn, đem hồ gián ngã vào nướng bàn, đảo xong lúc sau, Tần Hân đem nướng bàn đặt lên bàn chạm vào hai hạ làm như vậy là vì đánh sơ xác hồ gián trung bạc khí. Đem nướng bàn để vào lò nướng chung, tần hân cũng không có nhàn rỗi, trở lại bể bếp trước mở ra hỏa, đem bột nếp ngã vào trong nồi, xào đến hơi hơi phát hoàng thịnh ra. Tần hân lấy ra tủ lạnh đã làm lạnh tốt gạo nếp đoàn, phân thành 24 phần chia đều, tần hân đem xào tốt bột nếp dài lên một tầng ở trên bàn, sau đó đem gạo nếp đoàn cán thành hơi mỏng một tầng. Tần hân lấy ra đạm bơ, tống cổ đến không thể lưu động, sau đó từ phía trên tủ lấy ra phiếu hoa túi, đem bơ trang đi vào. Chương 73. Lò nướng chung bánh kem cũng nướng hảo, tần hân đem bánh kem lấy ra tới, cắt thành 12 cái trường điều, sau đó lại lần nữa từ trung gian cắt đứt, như vậy cũng là 24 phần chia đều. Tần hân đem này đó bánh kem đặt ở gạo nếp ra thượng, bởi vì gạo nếp trong đoàn bỏ thêm dâu tây bùn, cho nên gạo nếp ra nhàn sắc chính là màu hồng nhạt. Tần hân đem phiếu hoa túi cắt ra một cái mở miệng, sau đó lại cắt xong rồi bánh kem thượng tế thượng bơ, lại đem thang mạn anh tẩy tốt dâu tây bảy biện ở mặt trên. Cuối cùng lại trải lên một tầng bơ. Cuối cùng Tần Hân đem mỗi một cái bánh kem cuốn lên tới, từ bên ngoài xem, tựa hồ chính là một tầng màu hồng nhạt gạo nếp ra. Tần Hân đem bao tốt bánh kem cuốn đặt ở trên cái thớt, một đao đao cắt ra, Tần Hân cắt xuống mỗi một đao, bánh kem cuốn đều là nửa cái dâu tây, một tầng tầng bày biện ở bên nhau, mỗi cái cắt ra bánh kem cuốn lớn nhỏ độ dày đều là giống nhau. Thiết hảo 24 phân dâu tây bánh kem cuốn, Tần Hân nói, có 2 phân là thang tỷ cùng tòng liên tỷ. Tần Hân là dựa theo nhân số tới làm. Thang Mạn Anh nói. Cảm ơn tiểu hân. Mai Tòng Liên cũng đi theo nói, đã lâu không ăn tiểu hân làm gì đó, thật là tưởng niệm. Thang mạn anh cùng Mai Tòng Liên giúp đỡ đem này đó dâu tây cuốn đoan đến bên ngoài, fans vừa thấy, lập tức lại đầy hỗ trợ. Tần hân cũng bưng một phần, ngồi ở fans trung gian, ta làm sao không nhiều lắm, các ngươi đếm thử xem, ăn ngon không? Tần hân fans đại bộ phận đều là nữ sinh, nữ sinh phần lớn thích điểm tâm ngọt, hơn nữa hiện tại là buổi chiều, tần hân liền làm buổi chiều trà. Có cái fans cầm lấy một khối dâu tây bánh kem cuốn, cắn tiếp theo khẩu, ăn ngon, ăn quá ngon. Nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, lấy ra di động, tao, quên chụp ảnh. Hân hân, người lao pháp thật sự thật là lợi hại, cái này dâu tây bánh kem cuốn thiết, cưỡng bách chứng nhìn tỏ vẻ thực thoải mái. Ta cảm thấy hân hân điểm tâm ngọt so với kia chút thủ công phường hảo quá nhiều. Ta cũng cảm thấy, bên trong bánh kem thật sự hảo hảo ăn. Thân hân cười, từ từ ăn, các người đều vất vả. Này đó fans đều là từ nơi khác chạy tới, không nghỉ ngơi liền đến nhà ăn, giữa trưa lại ở bên ngoài đứng lâu như vậy, thấy nhà ăn có khách nhân cũng không tiến vào, không vất vả không vất vả. vốn dĩ có thể nhìn đến tần hân, đại gia liền cảm thấy thực vui vẻ, sau đó còn uống tới rồi tần hân tự mình làm quế hoa nhưỡng, cuối cùng còn ăn tới rồi dâu tây cuốn. các fan cảm thấy hạnh phúc cảm động lèo. đúng rồi, hân hân, chúng ta chụp video cùng hình ảnh có thể phát thổi bồ sao? có phấn hỏi. tùy tiện phát. Tần Hân đối Fans là bao dung, lại nói, cái này nhà ăn cũng không có gì bí mật. Fans vừa nghe đặc biệt vui vẻ. Tần Hân cùng Fans đãi một hồi, bởi vì muốn chuẩn bị bữa tối, hôm nay bữa tối không hạn lượng, cho nên trò chuyện sẽ, Tần Hân đứng dậy nói, ta đi trước phòng bếp. Các fan liên tục gật đầu. Ta thỉnh đại gia uống buổi chiều trà, nhất định phải uống quang mới có thể rời đi. Tần Hân sợ bọn họ đãi hồi nhìn đến khách nhân lại sẽ rời đi. Các fan sôi nổi tỏ vẻ sẽ không, bọn họ chính là phải đợi bữa tối. Chờ đến Tần Hân đi vào, có phần hỏi, chúng ta như thế nào trả tiền A. Khởi sướng tiêu gọi người kêu nói, Hân Hân đều nói, là mời chúng ta uống buổi chiều trà, muốn thật cảm thấy ban quan, ngày mai quế hoa nhương thượng, liền nhiều mua mấy bình. Có người trả lời, mấu chốt cũng không biết đoạt không đoạt được đến. Mọi người trầm mặc. Tần Hân ở bên trong chuẩn bị bữa tối, bên này các fan bước lên người bù, bắt đầu phát tuổi bù. Ngôi sao nhóm, hiện tại ta đặc biệt vui vẻ, đêm qua ta liền ngồi lên suốt đêm xe lửa. Sáng sớm đi vào thành phố T, tìm được chỗ ở sau, tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp tới hân hân nhà ăn. Thức mau, chúng ta cùng nhau ước hảo ngôi sao nhóm cũng tới. Bởi vì cơm trưa chúng ta cũng chưa cấp được, cho nên liền đứng ở nhà ăn bên ngoài, chờ hân hân vội xong rồi lại đi vào. Kết quả, hân hân thấy được chúng ta, làm nhân viên công tác mời chúng ta vào nhà ăn, nhà ăn có khách nhân, chúng ta liền chưa tiến vào, nhân viên công tác ra tới hô hai lần, sau lại khách nhân đi rồi. Hân Hân tự mình tới kêu chúng ta đi vào. Mặc dù vừa rồi tiếp đại khách nhân, Hân Hân nhà ăn cũng siêu cấp sạch sẽ. Chúng ta liền ngồi ở trong đại sảnh, cùng Hân Hân nói chuyện phiếm, có ngôi sao hỏi, quế hoa nhưỡng khi nào thượng giá. Hân Hân làm chúng ta chờ hạn, sau đó nàng đi phòng bếp, đổ 20 ly chính mình làm quế hoa nhưỡng. Này ly quế hoa nhưỡng thật sự hảo hảo uống, uống xong đi, trong lòng đều là ngọn, trộm nói một câu, hiện trường còn có ngôi sao uống uống khóc. Liên ở chúng ta cảm thấy thực vui vẻ thời điểm Hân Hân lại tiến phòng bếp cho chúng ta làm dâu tây bánh kem cuốn. Để cho ta kinh ngạc cùng cảm động chính là, nàng nhớ rõ chúng ta đang ngồi mỗi người. Bởi vì muốn chuẩn bị bữa tối, cho nên Hân Hân buổi chúng ta xong rồi một hồi, liền đi vội. Vội phía trước, Hân Hân công đạo chúng ta, không ăn xong dâu tây cuốn không chuẩn rời đi. Cuộc đời này, đương ngôi sao, không hối hận. Cuối cùng, tiểu cung đồ là phải có. Cuối cùng cuối cùng, Hân Hân nấu cơm bộ dáng thật đẹp hình ảnh diệp ở. Rất nhiều người đều đã phát tương quan với bù chẳng qua vị này khởi sướng người danh sách chú ý nàng ngôi sao nhiều nhất hơn nữa ở đây người đều đi bình luận còn có chuyển phát chỉ chốc lát này thấy bộ nhiệt độ liền dậy không ít ngôi sao đều lại đây xem làm hiện trường 20 cái ngôi sao trí nhất thật sự hảo cảm động cuộc đời này đường ngôi sao bất hối. quế hoa nhưỡng dâu tây cuốn tựa như hôm nay hân hân giống nhau hảo ngọt hân hân thật sự hảo ấm lại mệt, ăn đến nàng làm đồ ăn liền cảm thấy đắng giá hân hân làm đồ ăn ăn ngon Hân Hân Làn Ra cũng hảo a, đây là ta lần đầu tiên gần gũi chú ý Hân Hân, Làn Ra thật sự không hề tỵ với ta. Lần trước tới Hân Hân này, chỉ quá nói một hai câu lời nói, không nghĩ tới Hân Hân nhớ rõ ta, tràn đầy cảm động. Vốn dĩ nói tốt cùng đi, kết quả muốn trực ban, ta hiện tại hảo sinh khí a a a. Hâm mộ, bất quá ta ngày mai liền đến, ngôi sao nhóm, chờ ta. Sớm biết rằng sớm đến còn có phúc lợi, ta ngày hôm qua liền tới rồi, ta lập tức liền đến thành phố T, hảo chờ mong. Tân hân fans, xương hô chính mình vì ngôi sao. Kỳ thật, đối với fans hoạt động, tân hân đại bộ phận là không biết, tân hân rất ít sẽ cùng các fan ở trên mạng giao lưu, muốn nói giao lưu nhiều, vẫn là mỗi cái tiết ngày nghỉ, các fan tới thành phố T, còn có thể nói thượng nói mấy câu. Nhưng mặc dù là như vậy, tân hân fans cũng vẫn luôn thực đoàn kết, nguyên láo fans đều là lưu nhã sự kiện phía trước lưu lại, lần đó sự kiện, làm tân hân fans bắt đầu ôm đoàn. Hiện tại trên mạng tuy rằng không có hát tân hân, nhưng là các fan biết, mặc dù có. Bọn họ cũng sẽ không giống phía trước giống nhau, bị thủy quân mắng không dám phản kháng. Tần Hân vội xong bữa tối, phát hiện các fan đã đi rồi, thu thập mọi mệnh thân thể, Tần Hân trở lại lầu 2. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Buổi chiều các fan phát bù lúc sau, đều không có nhắc tới, Tần Hân thuyết minh thiên quế hoa nhưỡng sẽ đưa ra thị trường, đại gia biết, lời này đến, cố thị tới nói. Buổi tối 8 giờ, cố thị tập đoàn đã phát bù, Cố thị tập đoàn V, đại gia hảo. Ngày mai chính là Tết Trung Thu Lạp, lại đến thượng một phần quế hoa nhưỡng, có thể hay không càng tốt. Cho nên chúng ta tính toán ngày mai thượng giá quế hoa nhưỡng. Vậy bù phát ra đi, lập tức ở trên mạng nhắc lên một trận gọn sóng. Đại buổi tối ta nhìn thấy gì? Ngày mai, quế hoa nhưỡng muốn đưa ra thị trường lạp. Hảo chờ mong, cảm giác hôm nay buổi tối ta ngủ không được. Ngồi chờ quế hoa nhưỡng. Rốt cuộc chờ đến ngày này, ngắm trăng ăn bánh Trung Thu uống quế hoa nhưỡng, Mỹ Thầy. Chỉ cần tới thành phố Tê Tần Hân Phèn, đều biết ngày mai Quế Hoa Nhưỡng sẽ đưa ra thị trường, bọn họ thậm chí đã hỏi tham hảo, phụ cận nào có Quế Hoa như bán, thức mau, mọi người đều biết Hân Hân nhà ăn bên cạnh trong tiểu khu, có cái kêu tỏng hưng siêu thị bên trong có, hơn nữa cái này siêu thị còn bán ra Hân Hân thủ công tương. kỳ thật thủ công tương ớt đại gia không trông cậy vào cấp được, chỉ hy vọng Quế Hoa Nhưỡng có thể cấp được. Mai Tỏng Thanh cũng không nghĩ tới, Quế Hoa Nhượng đưa ra thị trường. Lục Nhất Minh thế nhưng lại cho bọn hắn siêu thị một đám hóa ba loại bất đồng phân lượng mỗi dạng một ngàn bình Hồ Hưng Quốc cùng Mai Toàn Thanh rước khoát đem siêu thị trung gian cái kia hàng hóa giá đẳng ra tới toàn bộ thượng giá Tần Hân làm sản phẩm Tết Trung Thu buổi sáng Hồ Hưng Quốc cùng Mai Toàn Thanh sáng sớm lên khai cửa hàng môn phát hiện ngoài cửa bài đều là người hai người thâm hô một hơi đánh lên tinh thần bắt đầu tiếp đại khách hàng chỉ là Hồ Hưng Quốc cũng không giúp được bao lâu vội rốt cuộc Tần Hân bên kia còn phải đợi hắn đưa hóa thực ăn chay tuy nói phía trước không cần tặng nhưng là mấy ngày nay, vẫn là yêu cầu Hồ Hưng Quốc mua sắm đưa đi, rốt cuộc tần hân hệ thống tư liệu sống, chiêu đãi mấy cái khách hàng không thành vấn đề, nhiều, khẳng định liền không đủ. Đến nỗi món ăn mặt, giống nhau đều là cùng ngày đưa. Hồ Hưng Quốc đi chợ bán thức ăn, tuyển nguyên liệu nấu ăn tươi mới, làm cơm trưa. Bên này tần hân ba người đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Buổi sáng lại đây rất nhiều người đang nói, hôm nay không mua được quế hoa nhưỡng, không đành lòng các fan thất vọng. Tần Hân bắt đầu bán quế hoa nhưỡng, bởi vì phía trước không đơn độc bán quá, này sẽ Tần Hân dựa theo cô thị giả thiết giá cả tới, 1 ly 200ml quế hoa nhưỡng 48 nguyên. Tần Hân trong viện còn có không ít cái bình quế hoa nhưỡng, tính toán bán xong mới thôi, đến nỗi phòng bếp kia nửa đàn số độ cao quế hoa nhưỡng, Tần Hân còn giữ ở 48 nguyên một ly, phép Sơn đều bắt đầu tranh mua, giá cả tuy rằng hòa giải Cố thị là giống nhau, nhưng là mọi người đều biết, Tần Hân chính là thủ công chế tác, hương vị khẳng định không giống nhau vẫn luôn vội đến buổi tối 7 giờ rưỡi, nguyên liệu nấu ăn ban khánh. Tần Hân đơn giản xào vài món thức ăn, cùng thang mạng anh, Mai tổng liên ở phòng bếp ăn. Ăn xong lúc sau, đại gia lại từ người bận rộn. Tần Hân còn lại là lấy ra đường đỏ, trong phòng bếp có đường đỏ, đường trắng còn có đường đỏ, Tần Hân cảm thấy tuyệt xuống dưới nguyên liệu nấu ăn, dùng đường đỏ làm, khẩu vị là tốt nhất. Ở trong nồi ngã vào dầu thực vật, Tần Hân đem đường đỏ cũng để vào trong nồi, hòa tan lúc sau, ngã vào chén lớn chung, gia nhập bột mì quấy đều. Sau đó xoa thành cục bột, Tần Hân đem cục bột để vào tủ lạnh. Ở trong nồi thiêu nhập nước sôi, Tần Hân lấy ra ban ngày còn thừa heo thịt than, món ăn mặn cũng chỉ dư lại một khối thịt than, cùng một tiểu khối thịt ba chỉ. Tần Hân đem thịt than cắt thành trường điều, để vào trong nồi gia nhập sinh hương. Tần Hân cầm lấy quế hoa nhưỡng, ngã vào một bộ phận đến trong nồi, đem thịt than chắc thủy vỡ ra. Tần Hân đem thịt than để ráo thủy phân sau, để vào màng giữ tươi trùng, lấy ra chảy cán bột, đem bên trong thịt Sau đó để vào trong nồi khai tiểu hỏa, xào làm thủy phân lúc sau vỡ ra. Tần Hân đem xào làm thịt ti để vào đến quái, trà đông liền làm tốt. Tần Hân đem vừa rồi để vào tủ lạnh ướp lạnh cục bột lấy ra tới, phân thành tiểu nắm bột mì, sau đó bao thượng trà đông, bên ngoài ở bọc lên một tầng phân khô, Tần Hân lấy ra bánh trung thu khuôn đúc. Đem bao trà đông cục bột phóng tới bên trong, chiều tiếp theo ấn, một cái bánh trung thu liền làm tốt. Tần Hân đem dư lại làm xong, sau đó mang tiến hệ thống. Kỳ thật hôm nay đã rất mệt, nhưng là Tết Trung Thu, chính là toàn gia đoàn viên ngày hội, Tần Hân không muốn cùng phụ mẫu của chính mình cùng nhau quá, lại nghĩ đến không gian vị kia tổ tiên. Tiến không gian sau, Tần Hân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tổ tiên sinh hoạt niên đại, hẳn là còn không có bánh Trung Thu đi. Bất quá nghĩ đã làm, Tần Hân vẫn là cờ lực mở 00007 đối thoại, hôm nay Trung Thu, ngại nhưng có ăn bánh Trung Thu thói quen. Đối phương không hồi, Tần Hân nghĩ nghĩ, để lại một cái bánh Trung Thu, còn lại đều thượng giá. Tần Hân đổi một cái tinh thần đàn, ăn xong lúc sau, cả người mệt mỏi thiếu rất nhiều, chuẩn bị rời khỏi không gian khi, Tần Hân phát hiện tới một cái tin tức, cỡ lạc mở phát hiện là 00007 phát tới, vô, nhưng nếm, nhân tiện thêm quế hoa nhưỡng. Tần Hân cười, lần trước quế hoa nhưỡng Tần Hân tồn một nửa ở phòng bếp, hôm nay cũng không bán. Phía trước vị này tổ tiên nói quế hoa nhưỡng không tốt, Tần Hân chuyên môn bắt được không gian lên men, không nghĩ tới tổ tiên còn thích. Tần Hân chạy đến bên ngoài, trang một lọ tiến bào. Sau đó cùng bánh trung thu, cùng nhau chỉ định bán ra cấp vị này tổ tiên. Từ hệ thống ra tới, Tần Hân chuẩn bị lên lầu, phát hiện trong viện tới một chiếc xe, theo sau liền nghe thấy bên ngoài chung cửa thanh âm. Tần Hân mở cửa, thấy ngoài cửa đứng Cố Vô Dục, mau tiến vào. Bận rộn một ngày Cố Vô Dục tựa hồ có chút mỏi mệt, lại nhìn đến Tần Hân sau, tựa hồ cả người thả lỏng không ít. Cố Vô Dục đi vào nhà ăn, cầm trong tay phồn đờ đưa cho Tần Hân, quế hoa nhượng tiêu thụ không còn. Tần Hân cười Tiếp nhận đờ đặt lên bàn, "Ăn cơm chiều sao?" Cố Vô Dục lắc đầu, "Buổi sáng hắn ở chú y Quế Hoa nhượng tiêu thụ tình huống, buổi chiều là bộ môn mở họp, buổi tối lại là thiềm phê các loại văn kiện, vẫn luôn vội đến vừa rồi." "Đợi lát nữa." Thần Hân chuẩn bị vào nhà ăn. "Không cần vội, ta đợi lát nữa đi trên đường ngươi, ngươi nghỉ ngơi một hồi." Cố Vô Dục biết hôm nay ba ngày, Thần Hân vội cả ngày. "Không có việc gì, thực mau liền hảo." Thần Hân xoay người đi vào phòng bếp. Phòng bếp là trong suốt Cho nên Tần Hân không có tiến vào không gian, bằng không người hư không tiêu thất, còn không được đem nhân ra cố vô dục dọa nhảy dự. Phòng bếp rau dưa chỉ còn lại có thịt ba chỉ, rau dưa chỉ còn lại có cả tím. Thức mau, Tần Hân liền nghĩ đến muốn làm cái gì. Tần Hân đem thịt ba chỉ lấy ra tới, hơn nữa sinh cương băm, trang nhập trong chén, hơn nữa sinh chịu cùng háo du cùng với quế hoa nhưỡng. Tần Hân dùng tay đem này đó nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp đều đều. Tần Hân đem cả tím rửa sạch sẽ. Sau đó đem một đầu một đuôi cấp cắt bỏ, đem cả tím dựng cắt thành hai nửa. Tân hân ở cả tím thượng hoa thượng tám đao, sau đó một đầu một đuôi cuốn lên tới, đem vừa rồi thịt ba chỉ mạt nhét vào mỗi phiến cả tím chi gian, cuối cùng đem tắt tốt cả tím thượng bọc lên một tầng sinh phấn. Ở trong nồi ngã vào du, thiêu hào lúc sau, đem cả tím bỏ vào đi, tắt đến kim hoàng sau vứt ra, Tần hân ở trên cùng tưới thượng một tầng nước cà chua, liền làm tốt. Tần hân đem đồ an đoan đến bên ngoài, Cố Vô Dục phát hiện này hai cái cà tím, có chút giống hai cái hồng hồng đen lồng, thoạt nhìn khá xinh đẹp, món này gọi là gì? Đen lồng cà tím. Thân hân nói, không nguyên liệu nấu ăn, chú trọng ăn một chút. Ăn quá đồ ăn giống nhau sẽ thập phần dầu mỡ, nhưng là Cố Vô Dục một ngụm cắn hạ, phát hiện trong miệng cà tím không trong tưởng tượng dầu mỡ, Cà tím trung gian thịt ba chỉ, tựa hồ ở dầu chiên trong quá trình, trung gian phỉ nị bộ phận đã bị tạc đi du phân. Mà cà tím tổng hợp thịt hương vị, mềm mại ngon miệng. Hơn nữa mang điểm vị ngọt sốt cà chua, còn khá tốt ăn. Cố vô dục ăn thời điểm, tần hân ngồi ở cố vô dục đối diện, cầm lấy phuấn ấn xem bên trong nội dung, chờ cố vô dục ăn xong, tần hân liền đem phuấn ấn đặt ở một bên. Cố vô dục ngẩng đầu, có suy xét quá nghỉ phép một đoạn thời gian sau. Vấn đề này, tần hân thật đúng là không suy xét quá. Cố vô dục không nghĩ tới tần hân như vậy liều mạng, này ba ngày ngày nghỉ qua xong, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, thả lòng hạ. tần hân lắc đầu Ta hiện tại làm chính là ta chính mình thích sự, tuy rằng mệt, nhưng thực vui vẻ. Cố Vô Dục trong mắt hiện lên một tia thất vọng, "Vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi." Cố Vô Dục biết ngày mai Tần Hân sẽ đặc biệt vội, liền đứng dậy rời đi. Ở bên ngoài chờ Lục Nhất Minh thấy Cố Vô Dục trở về, thập phần kích động hỏi, "Lão đại, ước đến không?" Cố Vô Dục sắc mặt không được tốt lắm. Lục Nhất Minh lập tức biết đây là nhà hắn dục gia không ước đến người, liền nói, "Lão đại, ngài rốt cuộc như thế nào cùng Tần tiểu thư nói?" Cố vô dục chỉ cảm thấy tâm tình bực bội, buồn không tính toán trả lời. Hàng phía trước Lục Nhất Minh nói, Lao Đại, ta này tốt xấu nói qua mấy chàng luyến ái, nếu không ta cho ngài chi cái chiêu. Cố vô dục liền đem vừa rồi đối thoại cấp nói một lần. Lục Nhất Minh nhìn con đường phía trước, vẻ mặt vô ngữ, hắn thậm chí có chút hoài nghi, tần hân căn bản không lý giải cố vô dục lời nói, là muốn ước nàng đi ra ngoài. Chỉ là, Lục Nhất Minh không dám đem chính mình cái này suy đoán nói ra, nghĩ nghĩ, Lục Nhất Minh nói, Lão đại. Này ước người đâu, lần đầu tiên không thể trực tiếp ước nhân ra đi ra ngoài du lịch. Cố vô dục không nói qua luyến ái, tự nhiên không biết như thế nào đi ước nữ hải tử. Nghe phía trước lục nhất minh tựa hồ có chuyện nói, cầm trong tay văn kiện phóng tới một bên trên chỗ ngồi, thuận tiện đem xe đỉnh đèn cấp đóng. Lục nhất mình cảm giác được hàng phía sau cố vô dục đem ánh mắt đều đặt ở trên người mình, lập tức đánh lên tinh thần. Hiện tại, ngài nhị vị quan hệ còn chưa tới như vậy hảo, ước đi ra ngoài du lịch nói, tần tiểu thư khẳng định sẽ cự tuyệt Con hảo Cố Vô Dục không nói thẳng muốn ước Tần Hân đi ra ngoài du lịch, bằng không kết cục sẽ càng bị thương. Nào có quan hệ không thân, liền ước người đi ra ngoài chơi. Cố Vô Dục hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chính mình đang nghe. Lục Nhất Minh cảm thán, ai có thể biết, thương nghiệp đầu gốc như vậy cường đại Cố Vô Dục, thế nhưng đối luyến ái rốt đặc cắn ai, ngài cùng Tần tiểu thư, hiện tại ở vào đồi dưỡng hảo cảm giai đoạn, ngài đến trước đem Tần tiểu thư đối ngài hảo cảm bồi dưỡng lên, sau đó lại tìm kiếm cơ hội ước nàng đi ra ngoài, đương nhiên đi ra ngoài cũng không thể nói thẳng đi du lịch. Cố vô dục, như thế nào bồi dưỡng. Lục Nhất Minh đầu tiên đến mỗi ngày gặp mặt, soát tồn tại cảm, hơn nữa phải thường xuyên biểu đạt ngài đối nàng quan tâm, cùng với ngài thành tâm, thời gian lâu rồi, tần tiểu thư sẽ biết. Thấy hàng phía sau cố vô dục không nói chuyện, Lục Nhất Minh tiếp theo nói, chờ tần tiểu thư đối ngài có một chút hảo cảm thời điểm, ngài liền có thể mượn dùng công tắc ca, hoặc là lung tung dối loạn lý do, ước nàng đi ra ngoài. Tỷ như tần tiểu thư thích nghiên cứu mỹ thực. Ngài đâu, có thể ở thành phố T tìm một nhà hương vị không tồi nhà ăn, ước tần tiểu thư đi ra ngoài ăn, thường xuyên qua lại như thế, hai người quan hệ không phải càng thân mật sao? Cố vô dục khẽ gật đầu, cảm thấy lục nhất minh lời này nói có chút đạo lý. Chờ đến hai người xác định quan hệ à, ngài lại ước tần tiểu thư đi ra ngoài du lịch cũng không muộn. Lục nhất minh nói, cố vô dục lâm vào chờ mặc. Bên này tần hân ở cố vô dục đi rồi, thu thập xuống bếp, trở lại lầu hai tắm rửa một cái liền nghỉ ngơi. Trung thu ba ngày. Tần Hân ba người vội suốt ba ngày, chờ đến cuối cùng một ngày buổi tối, Thang Hy Lam lại đây, đem tăng cà phê cấp Thang Mạn Anh cùng Mai Tòng Liên. Dựa theo di vãng, Tần Hân cũng cho các nàng thả một ngày giả. Buổi sáng lên, Tần Hân tiến vào không gian, trước đem không gian trong đất đồ an toàn bộ thu hoạch, để vào chữ vật không gian, lại giải lên một đám tân hàng giống. Vội xong này đó, Tần Hân mở ra đổi hệ thống, mấy ngày hôm trước thượng giá bánh trung thu đã không có. Lại có không ít ở thúc giục Tần Hân thượng hóa khách hàng nhóm không cũng trở về tin tức bánh trung thu tạm được đến nỗi quế hoa nhưỡng vị này tổ tiên vẫn luôn chưa cho quá đánh giá bất quá tần hân biết vị này tổ tiên khẳng định cảm thấy quế hoa nhưỡng hảo rốt cuộc phía trước ăn sườn dê thời điểm tổ tiên cấp sườn dê đánh giá chính là cực hảo nhưng là cực hảo sườn dê tổ tiên cũng chưa nói lại muốn một phần mà quế hoa nhưỡng vị này tổ tiên phía trước còn lại muốn một phần tần hân mở ra đổi lan từ có cái này không gian sau tần hân còn không có đổi quá người khác làm mỹ thực Tần Hân đem đổi lan phiên đến Mỹ thực kia một lan. Tần Hân nhìn hạ, thượng giá cùng sở hữu 999 trang, mỗi một tờ có 100 cái thương phẩm. Thật đúng là không ít, Tần Hân thô sơ giản lược nhìn một chút, này đó ăn, bao hàm cổ đại đến bây giờ, cùng với các vị diện Mỹ thực. Tần Hân tựa hồ còn thấy các loại no bụng nước thuốc, thuyết minh thượng viết chính là, uống xong này một vại nước thuốc liền sẽ cảm giác chắc bụng. Tần Hân lắc lắc đầu, này dược tề thoạt nhìn chính là thủy, cũng không biết như thế nào có thể no bụng. Tần Hân đem nước thuốc loại đồ ăn phía trước câu dẫn dớt, đổi giao diện liền không có vừa rồi biểu hiện này đó dược tề, bất quá toàn bộ đồ ăn đổi giao diện vẫn là có 999 trang. Tần Hân xem xong trang thứ nhất, cảm thấy không có gì muốn ăn, lại phiên đến đệ nhị trang. Liên tục phiên vài trang lúc sau, Tần Hân ánh mắt rốt cuộc bị một đạo đồ ăn hấp dẫn. Phần 68 Tam Gia Ti Tam Gia Ti ban đầu gọi là Tam Báo Ti, bởi vì cổ đại có Tam Đại Thang Quan, ba tánh thập phần chán ghét bọn họ. Có vị đầu bếp liền dùng gà đen ra, con sứa ra cùng heo ra cắt thành thì lại dùng hành ru quấy đều lúc sau, cung bá cánh dùng ăn, để giải ác khí. Sau lại tam đại tham quan qua đời, món này sửa tên vị tam gia ti. Món này yêu cầu 200 cái tích phân, thần hân điểm đổi. Nguyên liệu nấu ăn thực mau đến tần hân trên tay, tần hân nhìn mắt, gà đen ra là màu đen, mà con sứa ra là màu đỏ nhạt, heo ra còn lại là màu trắng. Này ba loại nhan sắc hỗn hợp ở bên nhau, thực sự có chút giống báo da. Tần Hân bưng tam gia ti, ở không gian tìm cái đất trống ngồi xuống. Tam gia ti nguyên liệu nấu ăn, ba loại gia vị không giống nhau. Heo da nhai rất ngon, con sứa da nhập khẩu thập phần giòn, gà da là nhất mềm. Chứ bỏ này ba cái da, chỉ nói đồ ăn cũng chỉ thả hành du. Tần Hân ăn xong một ngụm, hương vị thập phần thoải mái thanh tân ngon miệng, nuốt xuống trong ngáy mắt, chỉ cảm thấy tâm tình thập phần sảng khoái. Tựa hồ thật sự có cái gì ác khí ra đi ra ngoài giống nhau. Một mâm ăn xong, Tần Hân phát hiện chính mình cũng thập phần muốn làm món này. Bất quá phòng bếp không nguyên liệu nấu ăn, Tần Hân ra cửa đánh cái xe, đến gần nhất chợ bán thức ăn đi mua nguyên liệu nấu ăn. Đại khái bởi vì Tần Hân tuổi trẻ, lớn lên lại xinh đẹp, thị trường thượng người cho rằng này tiểu cô nương là thế trong nhà mua đồ ăn, nơi nơi thét to làm nàng mua điểm chính mình bán đồ ăn. Tần Hân đi đến giết heo quầy hàng thượng, lão bản nhiệt tình hỏi, tiểu cô nương mua điểm cái gì? Tần Hân nói, muốn chút heo ra. Cái này quầy hàng là một đôi phu thế ở. Lão bản nương nhìn đến chính mình lão công ánh mắt đều ở tần hân trên người, đào chính mình lão công liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy một bên heo ra, tiểu cô nương, này khối heo ra hảo, ngươi nhìn xem, nhiều mới mẻ. Này khối heo ra là hôm trước, thường xuyên mua đồ ăn liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra tới, nhưng tần hân nhìn giống như là cái áo cơm vô ưu hải tử, sao có thể biết này đó. Nào liêu tần hân xem đều không xem, trực tiếp chỉ vào một khắc khối heo ra, muốn này khối, phiền toái lão bản giúp ta trang lên. Lão bản nương nhìn tần hân, không nghĩ tới vẫn là cái biết hàng, một bên nam nhân chạy nhanh nói, hành, ta cho ngươi trăng lên. Vốn tưởng rằng tần hân là cái tiểu cô nương, không nghĩ tới vẫn là cái người thạo nghề, lão bản nương không nói chuyện nữa. Tần hân dẫn theo heo ra, lại đi vào sát gà địa phương, lão bản, muốn chỉ gà đen. Lão bản từ lồng gà tóm được một con gà, này chỉ có thể chứ. Tần hân cười như không cười, này chỉ không phải gà đen. Lão bản có chút xấu hổ nói, ngượng ngùng, lấy sai rồi. Thực máu lão bản lại cầm một con, đưa cho Tần Hân thời điểm. Lão bản lại nhìn thoáng qua, tựa hồ ở xác nhận này chỉ là không phải gà đen, này chỉ tuyệt đối. Tần Hân gật đầu. Lão bản bắt đầu sát gà, Tần Hân nhịn không được nói, lão bản, ngươi lấy máu phương thức không đúng. Lão bản cầm gà tay run lên, hắn giết mười mấy năm gà, sao có thể lấy máu phương thức không đúng? Lão bản đem gà hướng nước sôi một phóng, sau đó bắt đầu rút lông gà. Tần Hân rút mau không cần quá dùng sức cái này gà ra ta muốn hoàn chỉnh nếu là gặp được người thường lão bản tuyệt đối phát giận người hà tần hân lớn lên đẹp ở cái này nhan giá trị chính là hết thể xã hội lão bản nhỏ giọng dò hỏi nếu không ngươi tới tần hân cầm trong tay heo da bông từ lão bản trong tay tiếp nhận gà xoát xoát hai hạ đem lau nhổ sạch sau đó cầm lấy bên cạnh dao cắt một cái nhỏ nhất khẩu đem nội tạng vứt ra tới tần hân vẻ mặt bình tĩnh đem gà đưa cho bên cạnh lão bản giúp ta trang đứng lên đi lão bản nuốt nước miếng Run run rảy rảy tiếp nhận gà, nhược được nói, hảo, thức mau, toàn bộ chợ rau đều biết, hôm nay chợ rau tới cái lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương, mua đồ ăn ngàn vạn không thể hố nàng, nhân ra không chỉ có sẽ tuyển đồ ăn, sắt gà cũng là một ưu. Thần Hân dẫn theo gà cùng heo ra, đi bán con sứa ra địa phương. Lão bản vừa nghe Thần Hân muốn con sứa ra, trực tiếp trang trong tiệm mới mẻ nhất, cái này có thể chứ. Thần Hân gật đầu, nói lời cảm tạng, trả tiền rời đi. Về đến nhà. Tần Hân đem gà đen ra lột xuống dưới, sau đó bắt đầu làm tam gia ti. Tần Hân đem gà ra, heo ra còn có con sứa ra toàn bộ chắc thủy qua đi, cắt thành ti, sau đó ở trong nồi ngã vào ru, gia nhập hành đoạn, tặc gia vị lúc sau, đem hành vững ra, sau đó đem ru xối ở tam ti mặt trên. Một đạo tam gia ti liền làm tốt. Tần Hân nếm một ngụm, tam gia hương vị so không gian đổi rõ ràng kém hơn một phần, không phải xử lý nguyên liệu nấu ăn vấn đề, mà là nguyên liệu nấu ăn tự thân vấn đề. Không gian đổi tam gia ti trùng, heo cùng gà là lấy lương thực nuôi nấng, mà Tần Hân mua tới gà ra cùng heo ra, tuy rằng mới mẻ, nhưng là dùng thức ăn chăn nuôi nuôi nấng. Tần Hân thở dài, đem dư lại ra toàn bộ làm xong, sau đó bắt được không gian đi bán, quả nhiên bán tích phân chỉ có 100. Nhìn tích phân, Tần Hân cân nhắc, khi nào khai cái trại chăn nuôi thì tốt rồi. Từ không gian ra tới, Tần Hân nhận được cố vô dục điện thoại, lính nam lộ bên kia tân khai một nhà hàng, nghe nói là Đông Nam Á đồ ăn. Trên mạng danh tiếng cũng không tệ lắm, thứ sáu buổi chiều muốn hay không đi nếm thử. Tần Hân lang hạ, muốn ăn ăn ngon nói, không gian đổi mỹ thực sẽ càng nhiều. Cố vô dục thấy Tần Hân ở do dự, nghĩ đến lục nhất minh lời nói, liền nói, thuận tiện nói hạ quế hoa nhương cùng tương ớt sự. Tần Hân nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi. Hợp tác sự khẳng định rất quan trọng, thuận tiện đi nếm thử mỹ thực cũng là có thể. Lại nói tiếp, thành phố tê mỹ thực, Tần Hân còn chưa thế nào đi ăn qua. Từ tháng 3 đi vào nơi này chứ bỏ thỉnh mai tỏng liên bọn họ ăn qua một đốn, còn lại thời gian, tần Hân đều là đóng cửa chính mình tới làm mỹ thực. Hiện tại thành phố tê phát triển thực hảo, đặc biệt là Thanh Sơn bên này, phi thường náo nhiệt, lượng người đặc biệt đại, hiện tại rốt cuộc không ai nói Thanh Sơn là vùng ngoại thành. Đáp ứng cố vô dục sau, tần Hân thứ năm ở điện tử bình thượng ra cái thông chi, nói là ngày mai buổi chiều nghỉ ngơi nửa ngày. Thang mạng anh nghe được ngày mai buổi chiều phóng nửa ngày giả, là có chuyện gì sao? Tân Hân, Cố tổng ước hảo cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thuận tiện nói chuyện gần nhất hợp tác sự. Thang Mạn Anh ở đầu, làm người từng trải, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra cố vô dục trong mắt đối tần hân ái mộ chi tình, chỉ là tần hân tựa hồ vẫn luôn không biết. cố vô dục đứa nhỏ này xác thật không tuổi, chỉ là không biết thích không thích hợp tần hân. Bất quá tuổi trẻ người, vẫn là làm người trẻ tuổi quyết định của chính mình. Thang Mạn Anh mà xong cái bàn, gỡ xuống bê eo, ta đây đi về trước. Tần hân, ân, Thang tỷ đi thông thả. Thang Mạn Anh đi rồi vài bước, quay đầu lại hỏi Tần Hân, "Đợi lát nữa đi ăn cơm, ngươi liền tính toán xuyên cái này." Tần Hân nhìn chính mình trang điểm, vàng nhạt sắc áo thun, phía dưới là quần jean, thực thoải mái, không hảo sao? Nếu là phía trước Thiêm Hiệp nghĩ nói, Tần Hân sẽ suy xét đem áo thun đổi thành áo sơ mi, nhưng là hôm nay, tựa hồ không cần như vậy chính thức." Thang Mạn Anh cười nói, "Đi bên ngoài ăn cơm, xuyên váy có lẽ sẽ càng tốt một ít." Tần Hân gật đầu, "Hảo." Thang Anh phất, phất tay, rời đi nhà ăn. Cố vô dục còn không có lại đây, tần hân ở phòng bếp làm quế hoa nhượng cùng tương ớt, phía trước một cái tết trung thu, liền đem chính mình chữ hàng tiêu không sai biệt lắm, hậu viện cái bình không hơn phân nửa, quế hoa nhượng chỉ còn lại có phía trước lưu chữ non nửa đàn, khác cũng chưa. Bận việc đến 4 giờ rưỡi, tần hân chạy đến trên lầu, phiên chính mình tủ quần áo. Thật dài thời gian, tần hân cũng chưa đi ra ngoài mua quần áo. Tần hân cuối cùng tuyển kiện thật lâu không có mặc quá màu trắng váy liền áo, tần hân đổi hảo quần áo, cũng không hóa trang trực tiếp dẫn theo bao ra cửa. Dưới lầu, Cố Vô Dục đã tới rồi, Tần Hân nhìn thấy cô vô dục xe, dưới chân nện bước nhanh một ít. Kỳ thật, Tần Hân từ nhà an gia tới thời điểm, Cố Vô Dục liền nhìn đến một bộ màu trắng váy liền áo Tần Hân, nắm ở tay lái tay phải thoáng dùng sức một chút, theo sau thả lỏng. Tần Hân ngày thường thuộc về hưu nhàn trang phẫn, hôm nay đột nhiên ăn mặc màu trắng liền quần áo, từ nơi xa đi tới, tựa như trong ngộng bên trong tiên nữ giống nhau. Tần Hân nguyên bản còn đang suy nghĩ chính mình rốt cuộc là ngồi ghế phụ vẫn là hàng phía sau, cũng may mau đến xa tiền thời điểm, cố vô dục xuống xe, đem ghế điều khiển phụ môn kéo ra. Tần Hân ngồi xuống, cố vô dục giúp Tần Hân đem cửa đóng lại, sau đó trở lại điều khiển vị. Tần Hân hỏi, ta ngồi ở đây hảo sao? Đời trước thời điểm, Tần Hân xem qua hội bù, rất nhiều nữ đều chán ghét người khác ngồi chính mình bạn trai ghế điều khiển phụ. Tần Hân không biết cố vô dục có hay không bạn gái, nhưng là xuất phát từ lễ phép. Vẫn là hỏi một chút tương đối hảo. Cố vô dục, vì cái gì không tốt? Tân Hân không lại tham thảo vấn đề này, mà là khấu thượng đai an toàn. Đợi lát nữa muốn đi kia ra cửa hàng là Tân Khai. Cố vô dục nói. Tân Hân, ân, Cố vô dục, bởi vì người quan hệ, không ít vong hưu đem thành phố tê định vì đồ tham ăn thiên đường, cho nên quốc nội không ít làm mỹ thực đều tại đây khai trí nhánh. Phải không? Điểm này Tân Hân thật đúng là không biết. Cố vô dục khẽ gật đầu. Xe thực Mò Ly Thanh Sơn càng ngày càng xa. Tần Hân thật lâu chưa đi đến thành. Nhìn ngoài cửa sổ, thành phố T biến hóa sát thật đại, không ít cũ nhà lầu đều hủy đi, biến thành từng tòa cao lầu. Cố vô dục thấy được Tần Hân trong mắt kinh ngạc. Trước mắt chính phủ ra không ít chính sách, chúng ta đem thành phố T tải nguyên toàn bộ chỉnh hợp, thống nhất quy hoạch chế tạo, phá bỏ di rời công tác có phải hay không rất khó làm? Tần Hân hỏi, quen thuộc đường phố biến thành rộng lớn đại đạo, con đường hai bên loại thượng cây dương vàng. Làm này đó công tác khẳng định yêu cầu di chuyển bá tánh phong ở. Cố Vô Dục, có chút khó, bất quá chỉ cần có thể đem dân chúng tố cầu đều giải quyết, trừ bỏ các biệt hộ bị cưỡng chế, giống nhau đều khá tốt nói chuyện. Thần Hân gật đầu, biến hóa thật sự thật lớn. Cũng liền 4 tháng thời gian, tựa hồ toàn bộ thành phố tê đều rực rỡ hẳn lên, bất quá cây dương vàng thật sự đẹp. Trừ bỏ hồ dương, ven đường vành đai xanh lập tức cũng bắt đầu làm. Cố Vô Dục nói, tháng sau ngươi lại đến xem, lại sẽ không giống nhau. Thần Hân gật đầu, Hai người thực mau tới rồi cố vô dục nói nhà ăn. Nhà này nhà ăn ở cố thị thương nghiệp lâu bàn thứ bảy lâu, thượng lâu bảy, cách đó không xa, một nhà thập phần có đặc sắc đông nam á trang hoàng phong cách, thực dễ dàng lập tức đem người đôi mắt hấp dẫn chủ chính là kia. Hai người đi qua đi, bởi vì là trước tiên dự định, cho nên cố vô dục cùng Tần Hân trực tiếp vào phòng. Phòng trang hoàng phong cách, sát thái cũng thực nồng đậm, nhà ăn phóng đương thời lưu hành ca khúc. Hai người tiến nhà ăn, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt vốn chính là xoay ca mỹ nhân, hơn nữa hai người thân phận, mọi người trước tiên nhận ra bọn họ hai. cố vô dục hỏi ghế lô vị trí, người phục vụ nói, xin theo ta tới. Ở đây phục vụ nhân viên toàn bộ đứng ở tại chỗ, liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai như vậy vẫn may, có thể tiếp đại hai vị này. Thực mau, đại gia sẽ biết, một vị tiểu cô nương nhìn đến cố vô dục cùng tần hân ở chính mình ghế lô liền ngồi, đối với mọi người so cái ra, sau đó cầm thực đơn đi vào phòng, ngài hảo, đây là thực đơn. Cố vô dục tiếp nhận thực đơn, đem phía trước ở trên mạng nhìn đến danh tiếng thực tốt đồ ăn toàn bộ câu, sau đó đem thực đơn đưa cho Tần Hân, nhìn xem còn muốn ăn cái gì. Tần Hân nhìn mắt thực đơn, phát hiện cố vô dục điểm rất nhiều đồ ăn, có phải hay không điểm nhiều. Nếm thử đi. Cố vô dục nói. Tần Hân đem thực đơn đưa cho nhân viên công tác, vậy này đó, đã đủ rồi, cảm ơn ngươi. Nhân viên công tác lắc đầu, hẳn là. Hai người mới vừa uống xong một ngụm thủy, đồ ăn thực mau liền lên đây. Đạo thứ nhất đồ ăn là đông âm công canh. Rất nhiều người đều thích chua chua ngọt ngọt đông âm công canh, món này thoạt nhìn màu sắc hồng nhuận, thập phần có muốn ăn, Cố Vô Dục cấp Tần Hân thịnh non nửa chén, Tần Hân cầm lấy cái muỗng múc một muỗng canh, uy tiến trong miệng, sừng sốt một chút, theo sau nuốt xuống trong miệng canh, yên lặng đem cái muỗng bông. Cố Vô Dục mới vừa cho chính mình cũng thịnh non nửa chén, thấy Tần Hân không lại tiếp tục ăn, múc một muỗng, còn không có uy đến trong miệng, chỉ là nghe thấy được hương vị, Cố Vô Dục sắc mặt đen một phân bất quá thực mau, Cố Vô Dục sắc mặt khôi phục như thường. Đạo thứ hai đồ ăn cũng lên đây, là cà ri gà. Cái này cà ri nhan sắc thoạt nhìn thực mê người, Cố Vô Dục đung chén, đối tần Hân nói, thử xem cái này. Tần Hân cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối thịt gà uy tiến trong miệng, sau đó yên lặng ăn luôn. Cố Vô Dục chính mình cũng gắp một khối, uy tiến trong miệng trong ngáy mắt, lý trí làm hắn không có nhổ ra. Cố Vô Dục trời sinh vị giác nhanh nhẹ, cái này cà ri tương thấp kém liền tính, còn bỏ thêm không ít sắc tố. Cố vô dục đem thịt gà nuốt xuống đi, cầm lấy một bên cái ly uống lên nửa ly nước chanh đi xuống. Đạo thứ ba đồ ăn là dứa hải sản cơm, lúc này đây cố vô dục không làm Tần Hân ăn trước, mà là chính mình lấy chiếc đua gấp trong đó mấy hạt gạo, uy tiến trong miệng sau, cố vô dục chậm rãi đem chiếc đũa bông. Phần 69 Tuy rằng cố vô dục ngồi nói, bất quá Tần Hân vẫn là ăn một ngụm, sau đó hai người bưng lên cái ly, uống xong một ngụm nước chanh. Nơi này đồ ăn nhan sắc thoạt nhìn đẹp, chụp ảnh cũng đẹp. Nhưng đều tăng thêm sắc tố, tinh dầu, các loại lung tung rối loạn hương vị xây ở bên nhau, thật sự là một lời khó nói hết. Cố vô dục cảm thấy đây là một lần thất bại hẹn hò, chỉ có thể nói, đúng rồi, Quế Hoa Nhưỡng nhà xưởng đã kiến hảo, nhóm đầu tiên đại phê lượng Quế Hoa Nhưỡng đã đầu nhập sinh sản, dự tính tuần sau có thể bắt đầu bán ra. Kia khá tốt. tương lai hẳn là rất nhiều người có thể mua được. Nguyên bản cho rằng cùng Cố Thị hợp tác, Cố Thị sẽ tìm xưởng ra công đại lý gia công. Chỉ là tương ớt cùng quế hoa nhượng trên mạng đơn đặt hàng, cố thị liền nuôi sống vài cái chuyển phát nhanh sáng nghiệp, không ít chuyển phát nhanh còn chuyên môn ở nhà xưởng bên cạnh khai nổi lên chi nhánh. Hai người cho chuyện thiên, người phục vụ tốt nhất tới đồ ăn, hai người không lại động quá. Chờ đến đồ ăn thượng xong, cố vô dục mua đơn, cùng Tần Hân rời đi. Đem Tần Hân đưa đến trong viện, cố vô dục đứng ở cửa, nhìn theo Tần Hân lên lầu. Chờ nhìn không tới Tần Hân thân ảnh, cố vô dục mới xoay người lên xe, đóng cửa xe, Cố vô dục ôn hòa sắc mặt lập tức đen xuống dưới, hắn bắt thông lục nhất minh điện thoại, ngươi tuyển cái gì nhà ăn. Lục nhất minh sợ tới mức một run run, cái này ngự khi nói chuyện cố vô dục, thuyết minh hắn thực phẫn nộ, cũng không biết hôm nay hẹn hò ra chuyện gì, lục nhất minh đại khí không dám ra một tiếng. Cố vô dục hít sâu một hơi, hỏi, ghế điều khiển phụ có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Thinh linh xoay đề tài, lục nhất minh còn không có phản ứng lại đây, một hồi lâu sau, lục nhất minh nhỏ giọng nói. Đại khái tần tiểu thư cho rằng ngươi có bạn gái. Cố Vô Dục một chân giẫm xe, đem xe ngừng ở ven đường, ngươi nói cái gì? Lục Nhất Minh chạy nhanh giải thích, hiện tại không ít người cho rằng nam tính ghế điều khiển phụ hẳn là bạn gái chuyên trúc chỗ ngồi, mặt khác bằng hữu đặc biệt là nữ tính bằng hữu, vì tránh hiểm, không nên ngồi ghế điều khiển phụ. Cố Vô Dục trực tiếp treo điện thoại. Lục Nhất Minh nghe từ di động truyền đến một âm, có loại thật sâu bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Cố Vô Dục tức giận, ngày hôm sau loại ngũ cốc Lục Nhất Minh đi kia ra Đông Nam Á nhà ăn, ăn xong lúc sau, thiếu chút nữa không khóc, hắn rốt cuộc biết Cố Vô Dục vì cái gì sẽ phát hỏa, thỉnh một cái làm mỹ thực người tới nhấm nháp mỹ thực, kết quả là xe, là hắn, hắn cũng hỏng mất. Chương 74 Cố Vô Dục cùng Tần Hân đi nhà ăn ăn cơm sự, bị ở nhà ăn ăn cơm khách hàng chụp xuống dưới, chuyển tới trên mạng. Cố Vô Dục là nổi danh nhân sĩ, mà Tần Hân năm nay mức độ nổi tiếng cũng không thấp, tốt xấu với bộ fans đều có hơn 2.000 vạn. Hai người ăn cơm nghỉ bổ một phát ra tới, thực mau dẫn phát rồi các vong hưu thảo luận. Chẳng lẽ này hai người ở luyến ái? Luyến ái hẳn là có thân mật bộ dáng, hai người bộ dáng này hoàn toàn không giống. Nhân ra là hợp tác đồng bọn hảo đi, Cố thị cùng Hân Hân công ty hợp tác, cùng nhau nghiên cứu phát minh mỹ thực, bất quá ta cảm thấy Cố Vô Dục đối cái này Hân Hân thật sự không bình thường. Ngươi xem sản phẩm mệnh danh chỉ quan Hân Hân. Quan danh Hân Hân thực bình thường à, Cố thị lại chưa làm qua ăn uống, Hân Hân ăn uống còn có điểm danh khí. Cho nên nói Cố tổng vẫn là rất có thương nghiệp đầu gốc. Rất nhiều tần hân fan cũng ra tới, ôm đi nhà ta Hân Hân. Đại gia thảo luận thảo luận phát hiện, đề tài này liền dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Các ngươi nhìn đến nhân viên công tác chủ kia Trương Đồ Không, một bàn cơm cảm giác không như thế nào động qua a. Này hai người không ăn cơm tới nhà ăn làm cái gì? Vong Hữu cảm thấy có chút ma huyễn, chính là thực mau, có Vong hưu hồi phục. Không phải bất động, ta đi ăn qua kia gia Đông Nam Á nhà ăn, trên mạng danh tiếng đặc biệt hảo. Kết quả đặc biệt khó ăn, thật sự khó ăn. Ta ở trên mạng phát quá cái bình, thực mo đã bị xóa. Phòng trừng ta lão công cùng nữ thần cũng là muốn đi xem cửa hàng này ăn ngon không. Sau đó nghiên cứu phát minh mỹ thực, kết quả không nghĩ tới, quá khó ăn. Kia cửa hàng này khen ngợi đều đi soát. Không được, ta muốn đi đánh cái bình. Các vong hưu biết cửa hàng này ở xóa bình, lập tức ở thành phố tê giải trí trang web cùng với các loại thầy bố hạ soát cái này nhà ăn không thể ăn, tránh lôi. Những việc này. Tân Hân cùng Cố Vô Dục tự nhiên không biết, bọn họ thậm chí cũng trước nay không nghĩ tới, chính mình ăn bữa cơm, còn có thể tại trên mạng nhất lên gọn sóng. Quế Hoa Nhưỡng nhà xưởng chế tác nhóm đầu tiên Quế Hoa Nhưỡng thực đầu nhập thị trường, Cố Vô Dục cầm các thuộc hạ trình lên tới gần nhất hội báo tài liệu, đi vào Hân Hân nhà ăn. Tân Hân mới vừa vội xong, nhìn thấy cô Vô Dục lại đây, chuẩn bị đi làm cơm trưa. Cố Vô Dục nói, ta ăn qua. Tân Hân liền ở Cố Vô Dục đối diện ngồi xuống, khó có một lần Cố Vô Dục là ăn cơm. Nào Liêu Cố Vô Dục mở miệng chính là, ta không có bạn gái. Tần Hân ngây ra một lúc, tựa hồ không quá nghe rõ Cố Vô Dục nói gì đó. Cố Vô Dục đem văn kiện đưa cho Tần Hân, đây là cái Quế Hoa nhượng tiêu thụ báo cáo, cùng với khách hàng phản ứng. Tần Hân tiếp nhận tư liệu, nga hảo. Vừa rồi Cố Vô Dục nói kia lời nói, vừa nghe là nàng ảo giác. Tần Hân nhìn hạ báo cáo, tiêu thụ số liệu dùng bảng biểu phương thức chế tạo ra tới, vừa xem hiểu ngay khách hàng phản ứng vấn đề, Cố thị cũng làm kế tiếp ứng đối thi thố. Cố vô dục thấy Tần Hân không có sửa chưa ý kiến, liền rời đi. Tần Hân có chút nốc, nếu gần là cái tiêu thụ báo cáo, Cố vô dục hoàn toàn có thể ở trên mạng chia nàng, hà tất chạy xuống tới một chuyến. Ra nhà ăn, Cố vô dục cấp Lục Nhất Minh gọi điện thoại, đi đem thành phố T hoặc là chung quanh Hảo nhà ăn tìm ra. Hảo, Lục Nhất Minh thực bất đắc dĩ, có Tần Hân làm mỹ thực ở phía trước, mặc dù hắn có thể tìm được một nhà cũng không tệ lắm nhà ăn, nhưng là vô luận như thế nào làm. Đại khái suất đều sẽ không có Tần Hân làm ăn ngon. Lục nhất minh lâm vào trầm tư, như vậy nhà ăn muốn như thế nào tìm. Tần Hân mỗi ngày chiêu đái khách hàng không nhiều lắm, một khi rảnh rỗi đều sẽ đi làm quế hoa nhuông cùng tương ớt, rốt cuộc 11 tuần lễ vàng cùng Tết trung thu chi gian cách không được mấy ngày. Đến nỗi hệ thống bên trong bán đồ ăn, Tần Hân còn lại là hoàn toàn không dành lo. Đối với 11 muốn tới khách hàng, Tần Hân kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị, rốt cuộc kỳ nghỉ trường rất nhiều phương xa fans cũng có thể tới thành phố T, trừ bộ fans còn có một bộ phận nghĩ đến nếm thử hạ mỹ thực du khách sẽ đến. Hiện giờ thành phố T chế tạo đích xác thật cũng không tệ lắm, du lịch dừng chân này một khối đề đương thăng cấp cũng đi lên. Không ít tinh cấp khách sạn, còn có đặc sắc dân túc, thích hợp các loại nhu cầu mọi người. Chỉ là đương thật lớn đám người tới thời điểm, tần hân vẫn là có chút khiếp sợ, người này một nhiều, xếp hàng liền nhiều, xếp hàng nhiều, chờ đợi thời gian dài cũng sẽ ra vấn đề. Có người nói chính mình trước tới, vì cái gì không cho thượng đồ ăn. Tân hân nhà ăn điểm cơm đều là quét mã, ai trước ai sau, ở trên máy tính rõ ràng, chỉ là, trên đời này không phải ai đều có thể nói đạo lý. Ta cơm rốt cuộc còn phải đợi bao lâu? Người này mới đến không nhiều lắm sẽ, đã thúc giục 3 lần. Thang mạn anh giải thích, xin hỏi ngài dãy số là nhiều ít. Cái gì dãy số? Người này ngữ khí không tốt. Thang mạn anh, chúng ta bên này là quét mã điểm cơm, nếu ngài điểm lúc sau. Sẽ có một cái dây số. Ngươi có ý tứ gì? người này vốn là sinh đến một bộ ác tướng, ngự khi không hảo lên, liền thoạt nhìn phá lệ hung hành, ngươi ý tứ không điểm cơm. Thang mạng anh, không phải như vậy. Trong lòng cũng hiểu được, người này là tới tìm tra. Người này chiều thang mạn anh đi đến, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không. Thang mạn anh sợ tới mức sau này lùi một bước. Ở đây cũng có rõ ràng người, kiên nhẫn giải thích, hân hân nhà ăn đều là quét mã điểm cơm, ngươi điểm cơm sau có dây số. Đến phiên ngươi, khẳng định phải cho ngươi thượng đồ ăn a Cái này nam trực tiếp đi lên nhắc tới đối phương cổ áo, ngươi lại cấp láo tử nói một câu. Không ít người thấy như vậy một màn, lập tức từ nhà ăn đi ra ngoài, có người là rời đi, có người còn lại là tránh ở bên ngoài cửa sổ phía dưới nhìn. Tần Hân ở bên trong nấu cơm, nghe được Mai Tòng liền kêu chính mình, phát hiện phát hiện bên ngoài ở nháo sự, buông nổi sạn đi đến đại sảnh, như thế nào đâu. Cái này hung hành nam nhân nhìn đến Tần Hân. Trong mắt lộ ra một kia thèm nhỏ dại ánh mắt, theo sau biến mất, lộ ra kia phó hung hoành bộ dáng. ta sớm một chút cơm, vì cái gì đến bây giờ không thượng. Tần Hân nói, quét mã điểm cơm lúc sau, chúng ta hậu trường sẽ có biểu hiện, nếu ngươi bài hào ở phía sau, kia khẳng định phải chờ tới phía trước khách hàng thượng xong. Cái gì chó má? Ta đã sớm điểm. Nam nhân nói xong. Nhà ăn trong một góc cũng đi ra vài người cao mã đại người, bọn họ đứng dậy đem Tần Hân vây quanh, chúng ta sớm một chút. Ngươi nếu không hiện tại liền cho chúng ta thượng, nếu không liền bồi chúng ta tiền. Cái này mấy người rõ ràng mới đến không nhiều lắm sẽ, tới lúc sau, bọn họ chi gian đem nguyên lai like trên chỗ ngồi người cấp đuổi đi đi, đại gia vốn dĩ bất mãn, không nghĩ tới này sẽ bắt đầu nháo sự. Có người thấy như vậy một màn, lập tức có cái nữ sinh lại đây ngăn cản, các ngươi muốn làm gì. Cái này nữ sinh liền bởi vì nói như vậy một câu, bị trong đó một người nam nhân đẩy ngã, cấp láo tử cơm miệng. Tần Hân nhìn đến bị đẩy đến nữ tính là chính mình phèn trước đó không lâu trung thu còn tới, không nghĩ tới này 11, lại lại đây. Tần Hân tiến lên đem đối phương đỡ lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước mặt 6 cái nam nhân, xin lỗi. Mấy nam nhân tựa hầu nghe tới rồi cái gì chê cười giống nhau, cười ha ha. Ném tới nữ sinh nghe được Tần Hân nói, sương sờ ở đường trường, theo sau phản ứng lại đây, nàng chuẩn bị đi giữ chặt Tần Hân, nói chuyện này tính, rốt cuộc đối phương chính là tới nhau sự. Thang mạn anh lấy ra di động chuẩn bị báo nguy, bị trong đó một người nam nhân nhìn đến, đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài. Tần Hân đi đến cầm đầu người trước mặt, thư lạnh một tiếng, ta đã cho ngươi cơ hội. Cái này đi đầu nam nhân bị Tần Hân như vậy nhìn thoáng qua, liền rắc cả người trật lạnh. Theo sau mọi người chỉ thấy Tần Hân đem người nam nhân này một phen dơ lên, sau đó ngã ở trên mặt đất, việc này phát sinh ở trong nháy mắt, mọi người hoàn toàn không phản ứng lại đây. Mai Tòng Liên tránh ở phòng bếp đang ở phát tin cảnh điện thoại tin tức. Thấy như vậy một màn, sợ tới mức di động đều rớt. Ngã trên mặt đất nam nhân ai u mấy ngày liền kêu thẳng thiết, các người, các người. Dư lại 5 người còn không kịp có điều động tác, trực tiếp bị Tần Hân một phen nhắc tới, ném tới nhà an ngoại. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tục năm thanh, này 5 cái nam nhân như điệp la hán giống nhau, ném tới ở sân bên ngoài. Tần Hân quay đầu lại nhìn về phía ngã trên mặt đất nam nhân. Người này sợ tới mức một run run, tay chống đỡ trên mặt đất. Sau này lùi lại vài bước, bọn họ giữa có một cái có hai trăm nhiều cần, bị Tần Hân cùng để tiểu kê giống nhau ném tới bên ngoài. Xin lỗi. Tần Hân lại một lần nói. Đúng vậy, xin, xin lỗi. Người này nhìn về phía Tần Hân, nói. Tần Hân đem vừa rồi ném tới nữ sinh kéo đến chính mình bên cạnh, ta làm ngươi cùng nàng xin lỗi. Thực xin lỗi. Nam nhân nói. Nữ sinh lúc lắp đầu, vừa rồi cảnh tượng quá mức khiếp sợ, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Nam nhân sợ tới mức vừa lăn vừa bỏ chạy ra nhà ăn. Tần Hân, đứng lại. Nam nhân run run rẩy rẩy quay đầu lại, liền kém tiều cô nãi nãi. Đem ngươi vừa rồi quăng ngã di động nhặt về tới. Tần Hân nói, người này chạy nhanh đem điện thoại nhặt về tới, còn hảo soát ở bên ngoài trên cổ, di động mới không thoái. Lúc này đây, Nam nhân chủ động xin lỗi, sau đó bay nhanh rời đi nơi này. Thang Mạn Anh cầm di động, sững sờ ở đường trường, trước kia chỉ cảm thấy Tần Hân sức lực đại. Hôm nay nàng cảm giác Tần Hân tựa hồ không chỉ là sức lực đại. Một hồi trò khôi hài, liền như vậy kết thúc, Tần Hân nhìn về phía nữ sinh, quăng ngã đau sao. Nữ sinh lắc đầu, nàng không nghĩ tới Tần Hân sẽ vì chính mình xuất đầu, những người này rõ ràng là tới nháo sự. Nàng chính là tưởng giữ gìn Tần Hân, không nghĩ tới nói một câu nói đã bị người đẩy ngã trên mặt đất, Kia một khắc nàng có chút sợ hãi, nhưng là không hối hận. Chính là đương Tần Hân đem nàng nâng dậy tới, còn làm những người đó cho nàng xin lỗi thời điểm nàng lại một lần kiên định, đời này phấn tần hơn là đúng, nàng không có truy quá minh tinh, thích tần hơn cũng chỉ là bởi vì mỹ thực, này nhưng một lần lại một lần tiếp xúc xuống dưới, làm nàng cảm thấy tần hơn đang giá nàng phấn. Tần Hân giao phấn này sáu cái đại nam nhân, cái này nữ sinh trong lòng hồng nhạt phao phao đều sung ra, không thể không nói tần hơn bạn trai lực thật sự quá cường đại, nếu không phải bởi vì tần hơn là nữ, vị này nữ sinh thật đúng là cảm thấy chính mình sẽ yêu tần hơn. Vừa rồi nháo sự thời điểm. Không ít người rời đi, hoặc là đứng ở nhà ăn bên ngoài đi xem sự. Nay sẽ Tần Hân đi đến ngoài cửa, đối bên ngoài nhân đạo, ngượng ngùng, hôm nay không buôn bán. Bên ngoài người vốn đang tưởng tiến vào, nghe được lời này, chỉ phải rời đi. Tần Hân đi trở về nhà ăn, hiện tại lưu tại nhà ăn người, đại bộ phận đều là Tần Hân fans, cũng có một bộ phận là vì mỹ thực, mộ danh mà đến, sau đó gặp được sự, cảm thấy chính mình không nên rời khỏi chính nghĩa nhân sĩ. Phần 70. Tần Hân đem cửa đóng lại. Thật sự xin lỗi, làm đại gia gặp được như vậy suốt rồi sự. Các fan vừa nghe, trong lòng càng khổ sở, rõ ràng đã chịu ủy khuất chính là Tần Hân, kết quả Tần Hân còn trái lại xin lỗi. Có chút fans thậm chí bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít, như vậy bầu không khí cùng nhau tới, không ít người trộm lao nước mắt. Bên trong chính nghĩa nhân sĩ lấp đầu, bọn họ kỳ thật cái gì cũng chưa làm. Không có việc gì, Hân Hân, ngươi không có việc gì liền hảo. Tần Hân nói, ta không có việc gì, bất quá vì biểu đạt xin lỗi. Đại gia hôm nay bữa tối ta bao. Đại gia trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, hân hân thế nhưng thỉnh Chính mình ăn cơm. Phải biết rằng, thượng một lần Tần Hân Thỉnh ăn cơm thời điểm vẫn là trung thu, lúc ấy Tần Hân không phải Thỉnh ăn cơm, mà là Thỉnh buổi chiều trà. Tần Hân làm thang mạn anh đem tiểu trình tự hạ đơn người tiền toàn bộ lui, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bởi vì người nhiều, Tần Hân nghĩ kỹ rồi mặt khác đồ ăn, tiến phòng bếp trước, Tần Hân hỏi, "Xin hỏi đại gia có bao nhiêu người không ăn nữa tay?" Tần Hân đại khái đếm hạ Toàn bộ nhà ăn có hơn 30 người, không ăn ớt cay có 8 người. Tần Hân tiến phòng bếp sau, là ai tỏng liên đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ rửa sạch sẽ. Tần Hân chính mình còn lại là đem thịt heo phiến thành phiến, sau đó ướp cũng may một bên, trừ bỏ thịt heo, Tần Hân còn đem cá phiến thành phiến, tôm tiến đá rơi xuống, thịt bò ướp hảo, đặt ở một bên. Làm tốt này đó, Tần Hân rửa sạch sẽ tay, ở trong nồi ngã vào ru, để vào tỏi, hoa tiêu xảo thục lúc sau ra nhập thủy, ngã vào tương ớt Nấu khai lúc sau trang nhập trong nồi. Hôm nay buổi tối ngao đến canh vốn chính là canh xương hầm, cho nên Tần Hân đem canh xương hầm đảo đến trong nồi. Tần Hân tổng cộng làm tam phân có ớt cây đáy nồi, còn có một phần canh xương hầm đáy nồi. Tần Hân cùng Thang Mạn Anh nói, Thang tỷ, phiền toái đem bên ngoài cái bàn hợp ở bên nhau. Thang Mạn Anh biết có thể ăn cơm, lập tức đi ra ngoài mở tiết tử, bên ngoài người nhìn đến, sôi nổi bắt đầu hỗ trợ. Tần Hân Tần Hân chuẩn bị nói phân thành bốn bàn. Kết quả đại gia trực tiếp đem đại sảnh sở hữu cái bàn hợp ở bên nhau thành một trương bàn lớn tử. Vội xong này đó, Thang Mạn Anh tiến vào bưng thức ăn, Mai Thỏng Liên đã đem rau xanh rửa sạch sẽ, này sẽ cùng Tần Hân cùng nhau đi Tần Hân dùng tay xé mở trang nhập bàn chung. Bên ngoài khách nhân cũng đi theo cùng nhau tiến phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, cầm chén. Tần Hân, Thang Tỷ, Thỏng Liên Tỷ cũng đi ra ngoài cùng nhau ăn. Thang Mạn Anh, Mai Thỏng Liên, Hảo. Tần Hân từ bên ngoài trong viện dọn một vò quế hoa nhượng ra tới. Đại gia chạy nhanh hỗ trợ đảo, không uống rượu, bên kia còn có đồ uống, tưởng uống cái gì chính mình lấy. Hơn 30 cá nhân ngồi vây quanh ở một bàn vẫn là có điểm đồ sộ. Tân hân ở một cái không vị ngồi xuống, dơ lên trong tay cái ly, cảm tạ đại gia, hôm nay buổi tối đại gia tùy ý, muốn ăn cái gì liền ăn còn no. Mọi người dơ lên cái ly, hy vọng hân hân càng ngày càng tốt. Kỳ thật ở đây có một bộ phận là mộ danh mà đến người, tưởng nếm thử nơi này mỹ thực rốt cuộc như thế nào. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay kiến thức đến như vậy cương tần hân, bọn họ đột nhiên trong lòng đối tần hân cũng có tân định vị, khó trách một cái tiểu cô nương có thể có nhiều như vậy fans. nhân ra nhân cách mị lực ở. Đại gia bắt đầu xuyến cái lẩu tần hân đối bên cạnh fans nói, lần sau gặp được chuyện này, ở không thể bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, không cần xuất đầu. Trong lòng có chính nghĩa là đúng, nhưng là ở tự thân khó bảo toàn dưới tình huống, cường xuất đầu cũng là có vấn đề. Fans gật gật đầu, ta sẽ... Hôm nay cũng chính là thấy Tần Hân bị khi dễ, đặc biệt một nữ hài tử bị sáu cái như vậy tráng đại nam nhân vây quanh, chính là muốn đi làm điểm cái gì, kia một khắc, phép trong lòng cái gì cũng chưa tưởng. Tần Hân đem cá phiến phóng tới trong nồi, năng hai hạ lúc sau vứt ra, đặt ở bên cạnh phép trong chén, nếm thử. Phép thiếu chút nữa không khóc, cảm ơn. Tần Hân nhìn về phía mọi người, đại gia tùy ý điểm, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn nhiều thực, quả no. Đại gia cười, cái lẩu vốn dĩ liền ăn ngon. Đặc biệt nhiều người như vậy vây quanh cùng nhau, đại gia một bên nói chuyện phía một bên ăn cơm, cảm giác đặc biệt vui vẻ. Mai Thỏng Liên cùng Thang Mạn Anh là nơi này lớn tuổi nhất, nhưng là ngồi ở người trẻ tuổi giữa, một chút cũng không cảm thấy không khỏe, hôm nay các nàng còn cảm thấy thực vui vẻ, hiểu biết đến không ít tri thức. Mọi người sung sướng vẫn luôn liên tục đến buổi tối 8 giờ, đại gia rượu đủ cơm no, tần hân vốn là làm cho bọn họ trực tiếp đi. Kết quả đại gia sôi nổi đem đồ ăn mâm thu được phong bếp, còn rửa chén, phết đất. Còn có người đem cái bàn cùng băng ghế thả lại tại chỗ, không đến 10 phút, toàn bộ nhà ăn đã bị quét tức sạch sẽ. Hân Hân, chúng ta đây đi về trước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Cảm ơn Hân Hân, hôm nay buổi tối chúng ta ăn thực hảo. Tân Hân vẫn luôn đem mọi người đưa đến sân bên ngoài giao lộ, lúc này mới hồi trên lầu nghỉ ngơi. Từ phòng họp đi ra cố vô dục, để đệ chính mình huyệt Thái Dương, gần nhất bọn họ công ty khuyết trường có chút màu đã dẫn phát một ít người bất mãn. Lục nhất mình thấy cố vô dục thâm sắc không tốt theo ở phía sau còn ở do dự kế tiếp nói muốn nói như thế nào, cố vô dục đi tới đi tới dừng lại quay đầu lại nhìn về phía lục nhất minh, lục nhất minh nói, lao đại chiều nay có người đi tần tiểu thư kia tìm tra. lời nói còn chưa nói xong, cố vô dục đem trong tay văn kiện ném tới lục nhất minh trên người, chiều thang máy chạy tới, lục nhất minh ôm chặt văn kiện đi theo cố vô dục phía sau, lao đại ngươi từ từ ta a, cố vô dục cấn vải hạ thang máy chuyến về kiện, tựa hồ hắn nhiều ấn một chút. Dưới lầu thang máy đi lên liền mau một phần. Lục nhất minh, đi chính là sáu cái cao to nam nhân, còn đẩy đến một người nữ sinh. Cố vô dục trong mắt thần sắc lạnh một phần, thang máy rốt cuộc lên đây, cố vô dục bước nhanh đi vào, sau đó ấn lầu một. Lục nhất minh sửa sang lại hảo thủ thượng văn kiện, đúng rồi, còn nói đem tần tiểu thư nhà ăn công nhân di động cấp ném. Cố vô dục đại khái có thể nghĩ đến, đây là bởi vì công nhân tưởng báo nguy, cố vô dục cảm thấy chính mình hô hấp có chút gian nan, hắn tặng hạ chính mình cả vạn. Chỉ nghe Lục Nhất Minh nói, sau đó tần tiểu thư liền đem này mấy nam nhân toàn bộ quăng ra ngoài, nghe nói lúc ấy này mấy cái chọn sự đều mau bị dọa nước tiểu. Cố vô dục nắm ở cả vạt tay dừng lại, người nói cái gì? Lục Nhất Minh đem chính mình nói lặp lại một lần, cảm thắn nói, không nghĩ tới tần tiểu thư là cái cao thủ A, khi nào có thể đi luận bàn một chút liền hảo. Thang may đến lầu 1, cố vô dục đi ra thời điểm, nói, mơ tưởng. Một hồi lâu sau, Lục Nhất Minh mới phản ứng lại đây. Cố vô dục nói chính là, hắn mơ tưởng cùng tần hân luận bàn. Lục nhất Minh gãi gãi đầu mình, đi đến trên xe, đem văn kiện đặt ở ghế điều khiển phụ, sau đó chạy đến dưới chân núi. Nhà ăn bên trong ngồi đầy người, đại gia lại ở ca hát lại đang nói đùa, bầu không khí tựa hồ thực hảo, cố vô dục liền đứng ở trong viện, nhìn này hết thảy, Lão đại, ngài không đi vào sao? Lục nhất Minh hỏi. Cố vô dục khẽ lắc đầu, thấy phòng trong tần hân vui vẻ bộ dáng, cố vô dục cũng lộ ra nhợt nhạt ý cười. Lục Nhất Minh đã hiểu, nhà hắn lao đại chính là tới xem Tần Hân có phải hay không an toàn, xác định Tần Hân không có việc gì liền hảo. Theo sau cố vô dục đi trở về trên xe, Lục Nhất Minh đi theo lên xe, chọn sự người cha được không? Lục Nhất Minh, lao đại, điểm này ngài yên tâm, cục cảnh sát bên kia đã đem bọn họ bắt lên, những người đó nói là một cái tiêu diêu hân nghiên người đưa tiền làm cho bọn họ làm. Diêu hân nghiên, cố vô dục xác định chính mình chưa từng nghe qua tên này. Lục Nhất Minh giải thích, còn không phải là lần trước kia ra Đông Nam Á nhà ăn lão bản. Nhắc tới nhà này nhà ăn, cố vô dục thần sắc liền lệnh một phân. Lục nhất minh cảm nhận được phía sau truyền đến áp suất thấp, còn không phải sao, nhà hắn lao đại lần đầu tiên cùng tần tiểu thư hẹn hò liền tại đây ra nhà ăn, kết quả làm tạp, sau đó lúc ấy ngày cùng tần tiểu thư đi kia ăn cơm, nhân viên công tác đem ảnh chụp chụp phát đến trên mạng, sau lại đại gia bái ra nhà này nhà ăn, kết quả mọi người đều nói nhà này nhà ăn kho ăn. Lúc này mới phát hiện kia ra nhà ăn khen ngợi đều là xoát ra tới, sau đó mọi người đều đi xoát cái bình. Lục Nhất Minh suy đoán, nguyên bản phát ảnh chụp, có thể là tưởng tuyên truyền nhà này nhà ăn, kết quả vong hưu chú ý điểm đều ở cố vô dụng cùng tần hân trên người, còn không có đem dư luận dẫn tới nhà ăn, vong hưu kém bình liền tới đây. Diêu hân nghiên này nhất chiêu cũng thật đủ xui xẻo, bất quá ai kêu nàng nhà ăn đồ ăn phẩm chất không đạt tiêu chuẩn. Lục Nhất Minh cảm thấy này hết thảy đều là người này xứng đáng. Cái đống thương nghiệp lâu cũng thuộc về Cố thị lâu bản, Cố Vô Dục nói, về sau Cố thị thương nghiệp lâu bất hòa người này hợp tác. Lục Nhất Minh sững sốt, sau đó nói, "Hảo. Nhà hắn lao đại thật đúng là kẻ tàn nhẫn, Cố thị thương nghiệp đại lâu trải rộng cả nước, cơ bản mỗi cái thành thị trung tâm thương nghiệp đều có, còn đều là phồn hoa đoạn đường. Bất quá, ai làm người này không có việc gì đi tìm Tần tiểu thư phiền toái?" Mặt khác, Lục Nhất Minh nghe được hàng phía sau Cố Vô Dục lại mở miệng, bối lập tức thẳng lên. Nghe nhà hắn dục ra còn muốn làm cái gì? Cố Vô dục, an bài mấy cái bảo tiêu, mấy ngày nay canh giữ ở nhà an bên ngoài. Nga, hảo. Lục Nhất Minh nói, "Cố Vô dục, nhớ rõ, làm cho bọn họ xuyên bảo an quần áo." Lục Nhất Minh, "Làm bảo tiêu xuyên bảo an quần áo." Cố Vô dục thế nhưng còn giải thích câu, "Để tránh khách hàng không dám tiến vào." Lục Nhất Minh gật gật đầu, nhưng vẫn là cảm thấy bảo tiêu xuyên bảo an quần áo có điểm quái quái. Các fan tử tần Hân nhà an ra tới, Trở lại từng người dự định khách sạn, bắt đầu đem hôm nay tâm tình ký lục xuống dưới, có lấy ra di động bắt đầu phát huyệt bồ. Ta là ngôi sao, rất ít ở siêu thoại mạo phao, hôm nay thật sự nhịn không được, tưởng chia sẻ một chút, đây là ta lần thứ hai tới thành phố T, thượng một lần tới không ăn qua hân hân buổi chiều trà, nhưng là lúc này đây, ta ăn tới rồi hân hân cái lẩu. Quá trình thực kinh hoách, nhưng kết cục là tốt. Hôm nay sáng sớm, ta liền tới đến hân hân nhà ăn, không nghĩ tới có người cố thị chọn sự. Lúc ấy rất nhiều người thấy nháo sự, liền rời đi, lưu lại chỉ có ngôi sao cùng một bộ phận nhỏ du khách. Chọn sự cùng sở hữu sáu cá nhân, mỗi người cao to, bọn họ đem hân hân vây quanh, ta nhịn không được nói câu, các ngươi muốn làm cái gì. Kết quả bị những người đó đẩy ngã, ngươi muốn hiện tại hỏi ta có sợ không, kỳ thật ta là sợ, nhưng là lúc ấy ta cũng không biết là từ đâu ra dũng khí, liền đứng dậy, sau đó hân hân đem ta nâng dậy tới, làm cho bọn họ cho ta xin lỗi. Trong nháy mắt kia... Lý trí nói cho ta muốn giữ chặt hân hân, nhưng bởi vì quá mức khiếp sợ, ta cả người đều đứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích. Kế tiếp, hân hân đem cầm đầu người, một cái quá vai quăng ngãn đện ở trên mặt đất, ta vốn dĩ liền rất khiếp sợ, thấy như vậy một màn, ta cả người đầu góc đều ngốc. Lại sau đó, nói ra đại gia khả năng không tin, dư lại 5 người đều bị hân hân nhất nhất ném đến nhà ăn bên ngoài. Ta ở hồi ước chuyện này thời điểm, cũng vẫn là không thể tin được, cũng thật, đây là thật đánh thật đã xảy ra. Những người này cấp hân hân xin lỗi, hân hân nói muốn bọn họ cho ta xin lỗi, bọn họ lại lại đây cho ta xin lỗi, ta lúc ấy cả người mộng bức không thể lại mộng bức, liền lời nói đều sẽ không nói. Sau lại, chỉ nghe được, hân hân nói, đại gia bữa tối nàng bao, vì thế ta tỉnh táo lại. Hân hân còn cố ý hỏi có hay không người không ăn ớt hay, chúng ta cùng nhau hơn 30 cá nhân, hân hân làm cái lẩu. Tổng cộng 4 cái đáy nổi, trong đó một cái là canh xuông. Nhất vui vẻ chính là... Hân hân trả lại cho ta gấp đồ ăn, nàng nói cho ta, lần sau gặp được chuyện này, ở không thể bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, không cần xuất đầu. Ta thật sự thực cảm động, cũng thực vui vẻ, vái toái niệm hồi lâu, chính là tưởng nói, hôm nay thật sự thực vui vẻ. Này thiên lấy bù phát ở hân hân siêu thoại bên trong, một phát đi ra ngoài, rất nhiều ngôi sao đều thấy. A, hân hân không có việc gì đi ngôi sao nhỏ cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Tiểu tỷ tỷ phải chú ý an toàn, xem ta dọa một thân hãn. Lại nhìn đến hân hân đem người xấu ném văng ra, tuy rằng không thể tin được, nhưng là tổng cảm thấy hảo cường hình ảnh cảm. Thiên kéo, tuy rằng ăn lẩu thực hâm mộ, bị hân hân gấp đồ ăn càng hâm mộ, nhưng là cảm giác hôm nay phát sinh sự vẫn là có chút dò người, hy vọng tiểu tỷ tỷ cùng hân hân hết thể đều hảo. Tiểu tỷ tỷ rất tuyệt, nhưng liền cùng hân hân nói, phải chú ý an toàn. Khắc, này đó tìm tra người thật chán ghét, có người có thể tra một chút là ai sao? Không nghĩ tới không có ngôi sao cho rằng này thiên siêu thoại là giả. Mọi người đều đang an ủi cái này ngôi sao nhỏ, còn có người chạy đến tần hân hầy bổ phía dưới, hỏi tần hân thế nào. Rất nhiều ngôi sao không chú ý siêu thoại, bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy hân hân người này không tồi, nhưng là hầy bổ phía dưới bình luận bọn họ có thể nhìn đến. Chỉ chốc lát, càng nhiều ngôi sao liền biết chiều nay phát sinh sự. Tần hân fans trước mắt có 2.500 bạn, này đó fans toàn bộ đều là số phấn, không một cái chết cứng phấn, nơi này lại không ít có bản lĩnh người, đại gia các bằng bản lĩnh bắt đầu đào. Hôm nay rốt cuộc là ai tới tìm hân hân cha. Ta điều tới rồi hôm nay camera các ngươi nhìn xem có phải hay không này 6 cá nhân video MP4. Phần 71 Trong video có thể thực rõ ràng nhìn đến có 6 cái trang hán, không có hảo ý tiến vào tầng hân sân. Sau đó ước chừng cũng liền 10 phút thời gian, nhìn đến có 5 người bị ném ra tới. Lại tiếp theo, còn có một người cũng vừa lăn vừa bỏ ra tới. Tuyệt bích là này sau cá nhân. Mọi người xem cái kia ngôi sao nhỏ lời nói khi. Cảm thấy kinh hồn tăng đảm, lúc này nhìn đến video, cảm thấy vừa muốn cười, còn có người đem một đoạn này video làm thành biểu tình bao. Các ngươi xem cái này biểu tình được không? Tức giận vứt bỏ gì Không ít người đem cái này biểu tình bao tồn xuống dưới. nay 6 cá nhân tin tức tìm được rồi, cầm đầu nhân xưng Lão Điển, ở thành phố T không làm việc đàng hoàng, liền thích làm những việc này. Cha xét hạ tin tức, Lão Điển đã tiến cục công an. Buổi tối 12 điểm, có Vong Hưu đã phát điều tin tức. Lão Điển sắp tới lịch sử trò chuyện, cùng với trò chuyện ký lục. Đại gia vừa thấy, hoặc, này không phải phía trước cái kia đại thần đó ít sao. Lúc trước tần hân bị phản hân hân hắc thời điểm, lưu nhã trò chuyện ký lục chính là bị vị này đại thần cấp hoàng nguyên. Mọi người trước điểm tiến trò chuyện ký lục. Có một cọc giao dịch có làm hay không? Là cái thực quyến rũ nữ tính thanh âm. Nha, là cái nữ. Cái này thô cùng thanh âm khẳng định là Lão Điển. Liên hỏi ngươi có làm hay không? Đưa tiền liền làm Quả nhiên như vong hữu theo như lời, Lão Điển chính là cái không làm việc đàng hoàng người, cả ngày chọn sự. Hành, đi thanh sơn dưới chân hân hân nhà ăn tìm Lão bản phiền thoái, càng lớn càng tốt. Trước nói ra cả, Lão Điển đối việc này lành nghề thực. Sự thành phía trước cấp 1 vạn tiền đặc cọc, sự thành lúc sau lại phó 5 vạn. Tìm cái phiền thoái lại là như vậy cao giá cả, chúng vong hữu nghe được là sửng sốt lại sửng sốt. Lão Điển cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cho như vậy cao, lập tức nói, Ngài yên tâm. Nhất định cho ngài làm tốt, đến lúc đó ta nhiều kêu vài người. Chứ bỏ cho chuyện ký lục, còn có lịch sử cho chuyện, lịch sử cho chuyện, chính là Diêu Hân nghiên cấp cái này lao điển chuyển khoản Mọi người xem xong lịch sử cho chuyện, bắt đầu đặt câu hỏi. Cái này Diêu Hân nghiên rốt cuộc là ai a Này không, tóm tắt tới. Diêu Hân nghiên nữ, 27 tuổi, Diêu thị tập đoàn tư sinh nữ, ở trong nổi khai 6 gia xích Đông Nam Á nhà ăn. Từ từ, Đông Nam Á nhà ăn, vì cái gì cảm thấy có chút quen thuộc. Ta cũng cảm thấy rất quen thuộc. Tìm được rồi, phụ hấy bổ liên tiếp, cái này Đông Nam Á nhà ăn, còn không phải là lần trước quốc dân lão công cùng Hân Hân đi ăn cơm địa phương sao. Không phải, nàng tìm Hân Hân phiền toái làm gì a? Cá nhân suy đoán, bởi vì Hân Hân đi nàng nơi đó ăn cơm, vốn là muốn cho đại gia chụp ảnh phát huẩy bổ tới tuyên truyền một chút, kết quả không nghĩ tới lật xe. Tổng cảm giác nàng tên cũng có cái Hân liền ghê thởm. Tới tới tới, tân ký lục lại tới nữa. Bởi vì họ ít đại thần tìm được rồi Diêu Hân Nghiên hoẹ chặt tài khoản, cho nên dư lại tin tức liền hảo bãi thực. Đại gia cỡ lực mở tân lịch sử cho chuyện, phát hiện đều là Diêu Hân Nghiên ra tiền để cho người khác phát ảnh chụp, nay ảnh chụp chính là Cố Vô Dục cùng Tần Hân đi nhà ăn khi chụp. Mọi người không nghĩ tới, thật là bởi vì cái này, nguyên bản Diêu Hân Nghiên là muốn lợi dụng Cố Vô Dục cùng Tần Hân, tới lăng xê một chút chính mình nhà ăn, không nghĩ tới đại gia phát hiện cái này nhà ăn không thể ăn, còn soát cái mình Diêu hân nghiên trả thù không được cố thị, còn không thể trả thù Tần Hân sao, vì thế nàng tìm người đi ta bãi, không nghĩ tới bãi không tạp, bị Tần Hân phản tạp. Lần này, xem như thọc ngôi xa hoa, mọi người đều chạy đến chủ trang bắt đầu gửi công văn đi, chỉ chốc lát, việc này liền nháo thượng hot xệ ớp. Thị trường giám thị cục nhìn đến ủy bộ hot xệ nội dung, lập tức triển khai điều tra. Ngày hôm sau buổi sáng, Mai Tòng Liên tẩy xong đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía theo dõi, bên ngoài giống như đứng không ít người. Nhưng là những người này giống như vẫn luôn đứng ở bên ngoài, cũng chưa nói tiến bảo nói. Tần Hân nhìn thoáng qua, những người này đều ăn mặc bảo an quần áo, ta đi ra ngoài nhìn xem. Thang mạn anh cùng Mai Tòng Liên chạy nhanh nói, ta bồi người cùng nhau. Xem ra ngày hôm qua buổi chiều sự, vẫn là đối hai người trong lòng tạo thành trình độ nhất định bóng ma. Tần Hân đi đến ngoài cửa, này đó bảo an lập tức lui tán đến hai bên, các ngươi đây là. Trong đó một người giải thích, Tần Tiểu Thư Hảo, chúng ta là cố tổng mời lại đây. Phụ trách ngài nhà ăn an, an bảo. Tân hân có chút vô ngữ, ngày hôm qua tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng là nàng vũ lực giá trị vẫn là rất cao, tấu những cái đó khiêu khích người không nói chơi. Mai Tòng Liên nhỏ giọng nói, tiểu hân à, ta cảm thấy nhà ăn mấy ngày nay vẫn là yêu cầu này đó bảo an. Thang mạn anh cũng gật đầu, ngày hôm qua phát sinh chuyện đó đến bây giờ nàng còn có chút nghĩ mà sợ, đang nói, mấy ngày nay khách nhân cũng nhiều, có bọn họ ở, cũng yên tâm một ít. Tân hân chỉ có thể nói, phiền toái các ngươi bất quá nói là bảo an tần hân nhìn mắt bọn họ trên người khí thế này hoàn toàn liền không phải một cái bảo an sẽ có tần hân không lại tiếp tục dối dám vấn đề này khách nhân thực mau càng ngày càng nhiều rất nhiều là tới quan tâm tần hân rốt cuộc ngày hôm qua sự mọi người đều đã biết tần hân cảm tạ này đó quan tâm chính mình người hơn nữa luôn mãi tỏ vẻ chính mình không có việc gì liên như vậy vẫn luôn bận rộn bảy ngày tần hân quyết định nghỉ ngơi ba ngày nàng có thể đánh liên tục chiến bởi vì có tinh thần đan Nhưng Thang Mạn Anh cùng Mai Tỏng Liên không thể, hơn nữa Mai Tỏng Liên còn muốn đi giúp Mai Tỏng thanh hội. Nay 7 ngày tăng ca phí một người 5.000, buổi tối 9 điểm, Thang Hy Lam liền tới đây đem tiền cho hai người. Thang Mạn Anh cùng Mai Tỏng Liên thủ hạ. Thang Mạn Anh, chúng ta đây liền 3 ngày sau tái kiến. Mai Tỏng Liên còn lại là phải đi về trang tương ớt, trong khoảng thời gian này, bởi vì tới khách hàng đặc biệt nhiều, đều sẽ đi đại hình siêu thị nhìn xem tần hân thủ công tương ớt còn có hay không, nếu như không có liền mua cố thị xuất phẩm tương ớt cùng quế hoa nhưỡng, nếu đều bán xong rồi nói, bọn họ liền sẽ lựa chọn mua một ít thủy còn có đồ ăn vặt. Từ sớm đến tối, siêu thị người không đoạn quá. Hồ Hưng Quốc còn lại là muốn vội vàng nhập hàng, cũng giúp không được gì, nhưng đem mai tổng thanh nhưng mẹ muốn chết rồi. Tuy nói nghỉ ngơi ba ngày, Tần Hân vẫn là sẽ đi làm mỹ thực. Sáng sớm lên, Tần Hân trước đem làm quế hoa nhượng mẹ trưng thượng, lại đem làm ớt cay đậu nành cũng nấu thượng. Tần Hân nhìn mắt theo dõi. Bên ngoài bảo an hôm nay chưa từng có tới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Hân lấy ra bột mì, ra nhập thủy, đường cùng với con men, bắt đầu xoa, vẫn luôn xoa đến lên ra, cục bột kéo ra xuất hiện một tầng mảng trạng thái, sau đó đem mỡ vàng thêm đi vào tiếp tục xoa. Xoa hảo lúc sau, Tần Hân đem cục bột phân thành tiểu đoàn trạng, xoa viên lúc sau, đắp lên mảng giữ tươi lên men. Thừa dịp cục bột lên men quá trình, Tần Hân đem trứng tốt mẹ lấy ra tới, ra nhập men lên rượu, dọn đến bên ngoài trong viện Trở lại phong bếp, Tần Hân đem lên men tốt cục bột cán trưởng thành hình trứng, sau đó cuốn lên tới phân biệt để vào phun tư hộ, mỗi ba cái một trang, cuối cùng còn trang 6 cái thổ ti hộ. Trang hảo lúc sau, lại lần nữa đắp lên mảng giữ tươi lên men. Thừa dịp cục bột lần thứ 2 lên men quá trình, Tần Hân lại đem nấu tốt đậu nành vớt ra, để vào hậu viện lên men. Chờ vội xong này đó, thổ ti hộp cục bột cũng đã lên men không sai biệt lắm, Tần Hân ở cục bột trên cùng xoát thượng một tầng trứng dịch, sau đó để vào lò nướng. Lần trước 200 độ, nướng 15 phút. Chờ phun tư tốt quá trình, tần hân nghĩ đến một sự kiện, nàng có thể đi mở tiệm lẩu, giống như vậy thời gian nghỉ ngơi. Nếu đại gia muốn ăn nàng làm ăn, có thể đi ăn lẩu, cái lẩu nước cốt nàng chính mình làm, hoặc là giao từ nhà xưởng phê lượng làm. Như vậy, liền có nhiều hơn người có thể ăn tới rồi. Lò nướng chuyển đến thanh âm. Phun tư đã nướng hảo, tần hân lấy ra trong đó một cái, sau đó đem dư lại toàn bộ chuyển tiến không gian. Phun tư mới nướng ra tới, nóng hầm hập mềm mại. Tần Hân bẻ ra trong đó một cái, bởi vì xoa thời điểm xoa ra màng, cho nên hiện tại một xả liền có kéo sợi xuất hiện. Cắn tiếp theo khẩu, Tần Hân gật đầu, còn có thể. Tần Hân từ tủ lạnh lấy ra một lọ sữa bò, đây là bữa sáng. Đem bữa sáng ăn xong, Tần Hân tiến vào không gian, hộp thư rất nhiều biểu kiện, kỳ thật không xem, Tần Hân đều biết là cái gì. Một đám hồi phục xong tin tức, Tần Hân đem phun tư phóng tới hàng hóa hơn nữa, sau đó đổi tinh thần đan, ăn xong lúc sau, Tần Hân liền ra cửa.